Tuy rằng hiểu lầm giải thích rõ ràng, nhưng nhìn Lạc Băng Ngọc cái kia kiểu diễm vô song khuôn mặt, nhị lao trong lòng dâng lên một ý niệm đến, cái này hiểu lầm muốn là thật thật giống cũng không sai a. Lạc Băng Ngọc đến để Triệu Long tiêu cắt nhân vật, biến thành một vị săn sóc ôn nhu trợ phu, tự mình đẩy Lạc Băng Ngọc tiến lên. Mặc dù có rất nhiều bằng hữu thân thích nhìn chằm chằm Lạc Băng Ngọc, thế nhưng Lạc Băng Ngọc tự nhiên hào phóng cũng là để một đám thân thích vì đó hâm mộ, cô nương này tuy rằng bị thương nhưng là che lấp không được tuyệt thế phương hoa cùng với có một không hai khí chất. Người tới là khách, căn cứ ngày hôm nay vui mừng cuộc sống nguyên tắc, tiện đường đến chào hỏi lạc nhạc phong bị triệu lòng tiêu cha mẹ kéo lấy cùng đi tham gia triệu lòng tiêu kiểu thiên yến. Đến rồi hư tần đại tiểu điếm thời điểm, gấu mèo lạc tiểu dập chờ mấy cái cao trung bạn tốt cũng đều ở, bọn họ là bị triệu lòng tiêu yêu mời đi theo thuận tiện giúp hắn xử lý phòng yến hội chuyện. Chỉ là lúc này bọn họ sắc mặt âm trầm cùng một vị khách sạn quản lý ở tranh luận. Chờ Triệu Long Tiêu một đám người tiến vào hữu tân đại tiểu điếm thời điểm liền thấy luôn luôn thuộc nữ lạc tiểu dập lại ở nổi trận lôi đỉnh. Rõ ràng là chúng ta trước tiên dự định tốt phòng riêng, tại sao phải nhường cho người khác, các người khách sạn chính là làm như vậy sự sao? Lạc tiểu dập chất vấn. Xin lỗi, bởi vì Sơn Trúc Thính xuất hiện an toàn mầm họa, bằng vào chúng ta tạm thời đóng kín, hơn nữa chúng ta cũng đã cho các người đổi đến tử kinh thính. Đối với lạc tiểu dập chất vấn, khách sạn quản lý dáng giúp người trung niên một mặt bình thản biểu hiện nói. An toàn mầm họa An toàn mầm họa ta thấy một đám người tiến vào sơn trúc thính, các ngươi căn bản chính là lâm thời thay đổi đem sơn trúc thính cho người khác, hơn nữa tử kinh thính nhỏ như vậy mới 300 người, làm sao có khả năng ngồi dưới 60 người. Hùng băng cũng rất tức giận căm tức khách sạn quản lý. Xin lỗi, cái kia là chuyện của các ngươi, nếu như không biện pháp các ngươi có thể tự mình thay đổi khách sạn. Khách sạn quản lý cũng có chút mất đi kiên trì, lược câu nói tiếp theo sau khi liền chuẩn bị ly khai. Thay đổi khách sạn Không, chỉ cần thay đổi đi ngươi là được rồi. Ngay ở lạc tiểu dập mấy người bị khách sạn quản lý thái độ làm cho muốn chọc giận lúc chiên, một đạo trong sáng trong thanh âm một đám người đi vào quán rượu. Long tiêu, xin lỗi, chúng ta định thính bị người đoạn. Hùng băng nhìn thấy cầm đầu triệu Long tiêu, một mặt xấu hổ nói rằng. Cũng không phải lỗi của ngươi, nói cái gì xin lỗi. Triệu Long tiêu vô vô hùng bằng vai sau nhìn về phía vị kinh lý kia chính là ngươi nói để chúng ta thay đổi khách sạn. Là ta nói. Ngậy, là tổng. Ở vị kinh lý kia không kiên nhẫn muốn cả người thời điểm hắn nhìn thấy triệu Long Tiêu đứng phía sau Lạc Nhạc Phong, vẻ mặt hắn lộ ra một tia hốt hoảng vẻ. Long Tiêu, thật sự là thật không tiện, ta tập đoàn dưới cờ khách sạn nhân viên quản lý lại xuất hiện như thế một cái không tuân quy của người, thật sự là rất xin lỗi a Lạc Nhạc Phong lúc này đi lên trước lãnh đạm liếc mắt một cái khách sạn quản lý giống như là Long Tiêu từng nói, chúng ta không cần thay đổi khách sạn, chúng ta chỉ cần đem người đổi đi là tốt rồi. Lạc, Lạc Tổng, ta không phải cố ý. Là bảo vệ cục trương, cục trưởng nói muốn dùng sơn trúc thính, chúng ta cũng là bị bức ép bất đắc gì à? Khách sạn quản lý hốt hoàng thất sắc giải thích. Chẳng cần biết hắn là ai, tự nhiên là phải có tới trước tới sau, chúng ta hư tấn khách sạn quy củ và phục vụ tôn trị đều quên mất sao. Nếu là mỗi người cũng giống như là người như thế làm bữa, vậy chúng ta hư tấn khách sạn không phải muốn loạn điệu, chẳng trách khoảng thời gian này khách sạn hiệu quả và lợi ích trở nên kém, cũng là các ngươi người như thế tạo thành. Lạc Nhạc Phong nổi cơn giận khí thế buộc phát làm cho toàn bộ khách sạn đại sảnh đều tĩnh như ve mùa đông. Lạc Nhạc Phong giăn rẻ song xuôi cũng không ở phí lời, trực tiếp gọi điện thoại cho khách sạn tổng kinh lý, tổng giám đốc biết là ông chủ lớn đến rồi hơn nữa ở nổi trận lôi đình vội vàng từ phòng làm việc của mình chạy xuống. Sau đó lấy lôi đình tốc độ trực tiếp khai trừ rồi chọc giận Lạc Nhạc Phong đại sảnh quản lý, cuối cùng càng là tự mình đi sơn trúc thính phối hợp. Vốn là sơn trúc thính chương cục trưởng rất là không thích. Thế nhưng ở nhìn thấy đỉnh đầu của hắn thủ trưởng Vương cục trưởng sau, Trương cục trưởng cuối cùng cười hiếp mắt ly khai, không chút nào vẻ không vui. Mà đoàn người ở đã trải qua một hồi tiểu ba chết sau rốt cục có thể ở sơn trúc thính tiếp tục dùng cơm, trong lúc các thân thích càng là thấp giọng bắt đầu nghị luận. Bất kể là hữu tần loại này đại tiểu điếm lao bản sau màn, vẫn là hải thành chấp chính cơ quan lãnh đạo, cũng làm cho một đám thân thích thấy được triệu Long Tiêu mạng lưới liên lạc, đang khiếp sợ đồng thời cũng là ước ao lên triệu Long Tiêu cha mẹ đến. Tiệc rượu trong lúc Các thân thích khen tặng Thanh làm cho Triệu Sơn Hà mặt mày hưởng hào, đợi được kiến hội sau khi kết thúc Triệu Sơn Hà là hoàn toàn say rồi, cuối cùng vẫn là ở Triệu Long Tiêu gánh vác dưới trực tiếp ở nhà mới của hắn qua một buổi tối. Ban đêm hôm ấy, Triệu Thanh gánh một nhà, còn có Triệu Long Tiêu cha mẹ đều ở tại nhà mới của hắn vượt qua đoàn viên một đêm. Ngày thứ hai, Triệu Sơn Hà đang chuẩn bị lúc rời đi, Triệu Long Tiêu lại lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho hắn, ở Triệu Sơn Hà nghi vấn thời điểm. Triệu Long Tiêu liền đem mình một hơi mua 10 bộ 180 mét vương phục thức tin tức báo cho hắn. Cầm Triệu Long Tiêu cho chìa khóa, Triệu Sơn Hà trong lòng tràn đầy tâm tình rất phức tạp, lại là thỏa mãn lại là tự hào, bất quá hắn cũng là có điểm xem không hiểu con trai của chính mình khoảng thời gian này phát triển, thật sự dường như mộng ảo giống như vậy, đầu tiên là bắt nguồn từ bé nhỏ, mà theo mở cửa tiệm sau đã xảy ra là không thể ngăn cản lên, hào xe, biệt thự ở thêm cái trước không xác định thế nhưng tuyệt thế xinh đẹp con dâu. Nếu là ở có cái khả ái tiểu tôn tử, Triệu Sơn hà cảm. Thấy lời này liền đủ hài lòng. Tự cấp Triệu Long Tiêu đưa ra ôm cháu trai bức thiết tâm tình sau, Triệu Long Tiêu cha mẹ rồi rời đi, nhà chìa khóa tuy rằng nhận lấy, thế nhưng là không có đi vào ở. Chờ đến vào buổi trưa thời điểm, Triệu Long Tiêu đi tới siêu nhân phòng thí nghiệm, lúc này tổ hong trụ sở dưới mặt đất một tầng sớm đã bị các loại nhân viên nghiên cứu chiếm đầy Triệu Long Tiêu tìm tới tổ nạ Mỹ xạ xả, xả kỷ thời điểm. Vị này hàng đầu nghiên cứu viên chính một mặt vẻ kích động nhìn về phía pha lê kho bên trong một cái nhỏ chuột bạch. Thật sự là quá khó mà tin nổi, kia gệ mạ chiếu giỏi sau khi này còn chuột trắng nhỏ khắp mọi mặt số liệu lại là bình thường chuột trắng nhỏ gấp đôi. Tô nạ mỉ xạ xạ kỳ để triệu long tiêu biểu hiện chấn động. Nói mình như vậy có thể lại một lần nữa tiến hành kia gệ mạ chiếu giỏi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 126, Đoà Thiên Sứ Đoàn Đội Hà. Tuy rằng từ tia gệm mạ chiếu xạ trong thống khổ giải thoát đi ra, nhưng Triệu Long Tiêu không có chút nào hài lòng, trái lại nhíu mày đến. Hô! Triệu Long Tiêu đứng dậy kéo xuống bị mồ hôi ngâm thấp đi háo, khi hắn để trần gần như đá cẩm thạch bình thường hoàn mỹ trên người đi ra thí nghiệm phòng, tất cả mọi người nín thở. Lần sau đang tiến hành thí nghiệm tương tự thì nhất định phải đến ta cực hạn chịu đựng mới dừng lại. Triệu Long Tiêu nói rằng, còn có, lần này thí nghiệm số liệu làm tốt bảo mật công tác. Triệu Long Tiêu nhắc nhở sau khi rồi rời đi phòng thí nghiệm. Lão, ông chủ. Ở trở lại văn phòng sau, Triệu Long Tiêu tiếp nhận Lâm Hiểu Hiểu mua áo sau đó chụp vào trên người mình, mà Lâm Hiểu Hiểu hai lỗ thai đỏ bừng đối với chính mình ông chủ nổ tung vậy thật vóc người cảm thấy rất là kinh diễm. Kia mạ thí nghiệm đã xác định có thể tiến hành thân thể thí nghiệm. Ở Lâm Hiểu Hiểu tâm thần hệ với Triệu Long Tiêu cái kia rất có sung kích cảm thật là tốt vóc người thì, Triệu Long Tiêu làm cho nàng rộng mở thức tỉnh. Thân thể thí nghiệm Này có thể hay không quá nhanh, dù sao khối này đối với chúng ta cổ hạ đế quốc mà nói chính là cái cấm kỵ tính đề. Lâm Hiểu Hiểu một mặt nghiêm nghị nói rằng, Tân Dược đi ra cũng phải cần thân thể thí nghiệm, cách làm của bọn họ này đây giá cao mời mọc thuốc thí nghiệm người, chúng ta cũng có thể làm như thế. Triệu Long Tiêu nói rằng, Hiểu, có điều vì để người vắng nhất, chúng ta hay là muốn cùng mời mọc người ký tên một phần miễn trách cùng bảo mật hợp đồng. Lâm Hiểu Hiểu suy tính vô cùng chu toàn. Triệu Long Tiêu liền đem chuyện này giao cho Lâm Hiểu Hiểu đi làm, sau đó hắn liền trực tiếp đi tới chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty. Cùng siêu nhân phòng thí nghiệm vẫn không có chính thức thành quả so với, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty ở bàn bố siêu cấp trợ thủ bản mới bản sau khi lại một lần nữa trở thành đại chúng chú ý tiêu điểm. Vô số người vì là siêu cấp trợ thủ công năng mới mà điên cuồng, đặc biệt là ra ngoài khách du lịch cùng văn phòng công nhân viên, bọn họ đã hoàn toàn trở thành bản mới bản siêu cấp trợ thủ đáng tin fans có bản mới bản siêu cấp trợ thủ sau khi bọn họ mới thám thiết cảm nhận được khoa học kỹ thuật mang tới tiện lợi bởi vì siêu cấp trợ thủ nóng này càng ngày càng nhiều người quan tâm đến này khoản áp mỗi ngày đều có từ toàn quốc các nơi tới công ty đại biểu muốn cùng chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật tiến hành hợp tác đối với lần này triệu long tiêu thì lại là hoàn toàn ủy quyền cho trinh hải hắn chỉ cần ở cuối cùng xét duyệt tiến tới đi thẩm tra là tốt rồi mà theo hợp tác thương tăng nhanh siêu cấp trợ thủ bị ứng dụng với càng ngày càng nhiều cảnh tượng nó thị trường giữ lấy suất đang không ngừng mở rộng. ở siêu cấp chợ thủ bị càng ngày càng nhiều cổ hạ người đế quốc ủng hộ thời điểm, rốt cục có người tham lam ánh mắt nhắm ngay siêu cấp chợ thủ. đối với lần này triệu long tiêu cũng không biết, ở từ hệ thống bên kia đổi cùng vạn tượng kim nhai điểm như thế thiết kế đồ sau khi, hắn liền đem phần thiết kế đồ này cho tiểu vị ương, có phần này ngang nhau quy cách thiết kế đồ, tiểu vị ương bắt đầu mỗi ngày đều nhìn chầm trầm công trình tiến độ. mà ở siêu cấp chợ thủ thị trường giữ lấy suất vững bước tăng lên ở siêu nhân phòng thí nghiệm thân thể thí nghiệm tiến lên dần dần ở nhân gian mỹ vị tư chủ phường trung lâu điểm trang trí bắt đầu tiến hành thời điểm một đạo tin tức xấu để triệu long tiêu trên mặt lộ ra một tia nổi giận vẻ mặt người sử dụng tin tức tiết lộ khi nghe đến trịnh khải báo cáo tới được tin tức thì triệu long tiêu trên mặt lộ ra một tia vẻ âm trầm ai làm tra ra được chưa còn có công ty inter an toàn đoàn đội là nói như thế nào không tra được đối phương tin tức chúng ta inter an toàn đoàn đội cũng là cao kim xính mời tới Bọn họ nói đối phương Inter kỹ thuật thực lực tuyệt đối là cổ hạ đế quốc 10 vị trí đầu. Trinh Khải hồi đáp, hiện tại trước tiên đừng động cái này, lập tức tiến hành nguy cơ quan hệ xã hội, nếu là của chúng ta sai, vậy liền đem thành ý của chúng ta bày ra, còn có không muốn trốn tránh trách nhiệm. Triệu Long Tiêu cho chỉ thị sau khi lập tức lái xe chạy tới công ty, mà đang ở hắn nửa đường, có không có một người hào biểu hiện điện thoại đánh vào trong điện thoại di động của hắn, linh cảm đến và vân vân Triệu Long Tiêu lập tức đem xe đứng ở ven đường nhận điện thoại. Là Triệu Long Tiêu tiên sinh sao? Ở Triệu Long Tiêu nhận điện thoại thời điểm, một đạo cơ giới giọng nói điện tử vang lên. Ngươi nên thu được chúng ta đọa thiên sứ đoàn đội đưa lễ vật cho ngươi đi. Ở thu được lễ vật thời điểm có phải là cảm giác rất lo lắng, rất bất đắc dĩ đây? Đối phương sau khi nói đến đây Triệu Long Tiêu đã nghe ra giọng nói điện tử để lộ ra đáp ý, tựa hồ ăn chắc Triệu Long Tiêu bình thường mở ra bảng giá. Cho chúng ta một nghìn vạn, chúng ta giúp ngươi giải quyết người sử dụng tư liệu tiết lộ sự tình. Nếu không ngươi sẽ chờ ngươi siêu cấp trợ thủ song đời đi. Đối phương tử hồ không có sợ hãi vậy mở miệng đòi nợ của cải khổng lồ. Triệu Long Tiêu nhẹ nhàng che điện thoại di động trò chuyện khẩu sau đối với đồng hồ điện tử hạ lệnh ti tan lần theo bọn họ chân thật chỉ. Ha, tại sao không nói chuyện, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Nếu như ngươi ở đây không nói lời nào, sau 10 phút lại sẽ có 1.000 tên siêu cấp trợ thủ ủng hộ sẽ tiết lộ tư liệu. Sau 20 phút sẽ có 1 vạn tên siêu cấp trợ thủ người sử dụng tư liệu tiết lộ. Các ngươi đây là ở mình mục trương đảm dọa dẫm Triệu Long Tiêu thanh âm lạnh như băng vang lên lẽ nào các ngươi sẽ không sợ luật pháp quốc gia trừng phạt. Còn tưởng rằng ngươi là người cầm đây. Giọng nói điện tử bên trong để lộ ra một tia ý lạnh đến chúng ta tự nhiên là sợ rồi. Nhưng chỉ cần cao nhất Inter an toàn bộ đội ra tay, chúng ta ở cổ hạ đế quốc Inter thế giới chính là vô địch, ai cũng không tìm được chúng ta, vì lẽ đó, cảnh cáo của ngươi vô dụng. Ngoan ngoãn đem 1.000 vạn giao cho chúng ta thật lắng lại lần này tiết lộ người sử dụng tư liệu phong ba. Ở đối phương uy hiếp sau khi, Triệu Long Tiêu chí năng biểu trên cho thấy một cái hình ảnh, trong hình đang có 3 nam 2 nữ một mặt vẻ trào phúng ngồi ở trong phòng, ở trước mặt bọn họ để mấy chục đài máy vi tính, mỗi máy vi tính trên có số lớn số liệu dường như thác nước lưu giống như phết qua. Nói như vậy nếu như không cho các ngươi tiền, chúng ta Trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật sẽ rất nguy hiểm. Triệu Long Tiêu khẽ cười nói, Đắc tội chúng ta đọa thiên sứ đoàn đội không có một kết quả tốt, có điều chỉ cần ngươi nộp một ngàn này vạn, sau đó các ngươi siêu cấp trợ thủ áp chúng ta liền không công kích ngươi. Ở trí năng biểu trong hình một vị hoàng bao thanh niên một mặt đắc ý nói. Hả? Mà nghe được chính mình nguyên thanh từ đối phương trong điện thoại di động truyền ra, hoàng bao thanh niên trong thanh em xuất hiện một tia kinh hoàng. Hà Hiểu Dương, Lâm Ba, Trương Tử Kỳ, Vương San còn có thế giới hacker xếp hạng để ngũ đào một người, nếu không muốn ta nói cho các ngươi cho ở địa chỉ đây. Triệu Long Tiêu mỉm cười nói, này, cái này không thể nào, ngươi làm như thế nào? Chí năng trong ngoài cái khác mấy cái đoạ thiên sứ đoàn đội người kinh hại đến biến sắc, bọn họ hiểu rất rõ mình trình độ, toàn bộ cổ hạ đế quốc bên trong chỉ có vẹn vẹn một hai chi đoàn đội có năng lực lần theo bọn họ, nhưng tuyệt đối không bao gồm chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật inter an toàn đoàn đội, bằng không bọn họ cũng sẽ không đối với siêu cấp trợ thủ động thủ A. Tinh an thành lòng khê đường Bắc Hoa nhà trọ 28 đống, Lâm Ba xin đem miệng của ngươi Ngươi dáng dấp này thật là khó coi, bị hư hỏng ngươi cổ hạ đế quốc hacker đại thần yêu đạo hình tượng a. Triệu Long Tiêu muốn nói một chữ chí năng biểu trong hình mấy người sắc mặt lại càng kém. Chương 127, nguy cơ thay đổi kỳ ngộ. Ngươi làm như thế nào? Ngay ở đọa thiên sứ đoàn đội người thất kinh thời điểm, một cái mái tóc dài màu đen sắc mặt tái nhợt thanh niên tựa hồ phát hiện có một máy vi tính máy thu hình đã bị lặng yên không một tiếng động mở ra, hắn đi tới máy thu hình trước một mặt của nhiệt hỏi, "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Triệu Long Tiêu tự nhiên không thể nói cho thanh niên, tay mình nắm được xưng hỗ được chi thần trí tuệ nhân tạo chuyện này. Người nghĩ muốn thế nào? Với bắt đầu nói chuyện hoàng Mao thanh niên một mặt âm trầm vẻ mặt nói. Không nghĩ tới suốt ngày đánh nhạn cuối cùng có bị nhạn mổ một ngày, thuận buồm xuôi gió kỹ thuật hôm nay nhưng là chịu khổ hoạt thiết lô. Điều này làm cho trong phòng trong lòng mọi người có chút rút rời, lấy bọn họ dị vãng loang lộ việc xấu. Một khi lộ ra ánh sáng vậy tuyệt đối sẽ phải chịu nghiêm khắc nhất trừng phạt. Ta muốn thế nào? Các người tới chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn ta sẽ nói cho các người biết. Triệu Long Tiêu trong con người lập loè kỳ dị hào quang. Soát soát. Triệu Long Tiêu nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại, sau đó hắn chạy tới công ty tổ chức nguy cơ quan hệ xã hội tuyên bố. Đối mặt đến từ các phe hỏi ý cùng chỉ trích, Triệu Long Tiêu không có trốn tránh trách nhiệm, mà là biểu thị đã để công nhân liên hệ cái kia một ngàn tên bị tiết lộ tin tức cá nhân người, giúp đỡ nguyên vẹn bồi thường. Sau đó hắn lại biểu thị ở sau đó một quang thời gian bên trong, sẽ đem siêu cấp trợ thủ an toàn việc riêng tư tính có thể làm tốt, tuyệt đối sẽ ngăn chặn xảy ra kim thiên tiết lộ người sử dụng tin tức sự cố. Triệu Long Tiêu đích thực thành cùng với đảm đương thu được tuyệt đại đa số tán thành, coi như là ở lớn công ty, ở hoàn thiện phần mềm ở thời gian rèn luyện dưới đều sẽ xảy ra vấn đề, Triệu Long Tiêu không trốn tránh, dũng cảm thừa nhận cùng đảm đương khiến người ta thấy được cái này tân sinh sĩ nghiệp trách nhiệm cùng đảm đương đương nhiên vẫn là có một nhóm người nghi vấn trừ thiên tinh không khoa học kỹ thuật có hay không có cái năng lực kia có thể đem siêu cấp trợ thủ tính an toàn làm tốt. Như vậy đi, xin cho ta môn thời gian một tháng, nếu là sau một tháng còn có người hoặc là đoàn đội công phá chúng ta inter an toàn phòng tuyến, như vậy chúng ta sẽ khen thưởng dư cái kia đoàn đội một cái ước cổ hạ tiền. Ở người khác chất vấn thời điểm, Triệu Long tiêu như đinh chém sát tuyên cáo nhưng là đem lần này nguy cơ quan hệ xã hội tuyên bố đẩy hướng về phía cao trào. Vốn là liên quan với người sử dụng an toàn tiết lộ vấn đề, hiện tại tiêu điểm đã biến thành sau một tháng siêu cấp trợ thủ tính an toàn có thể tiếp thu bất kỳ cá nhân hoặc là đoàn đội khiêu chiến, ở thêm vào cái kia lượng lớn tiền thưởng trực tiếp là dẫn bạo liêu dư luận. Long Tiêu lần này lựa chọn có thể là thần Lai Chi Bút, tác phẩm của thần, cũng có thể là siêu cấp trợ thủ tan tác. Ở triệu Long Tiêu thành công rời đi mọi người sự chú ý thời điểm, ở một gian tráng lệ trong phòng của, lạc nhạc phong lại là tán thưởng lại là tiếc hận xem TV bên trong trẻ tuổi bóng người Ba, chồng ta có phải là gặp phải khó khăn gì, ngài có thể nhất định phải giúp hắn một chút ta. Một bên khác ngồi ở xe lăn lạc băng ngọc nhìn thấy trong Tivi nhiều như vậy phóng viên vây quanh triệu long tiêu hỏi dò, nhìn ra một tia không tốt ý tứ hàm xúc đến. Lạc Nhạc Phong nghe được con gái đối với triệu long tiêu xưng hô một trận đau răng, chính mình này khuê nữ nếu như tỉnh lại nhớ tới bây giờ trải qua sợ là muốn không mặt mũi gặp người đi. Chồng ngươi rất có năng lực, chỉ là hắn lần này lựa chọn rất có nguy hiểm, nếu như có thể làm thật an toàn tính năng. Đồng thời chịu đựng nổi khảo nghiệm nói, như vậy siêu cấp trợ thủ sẽ hóa nguy cơ vì là kỳ ngộ, ở toàn bộ cổ hạ đế quốc thị trường đồng loại hình phần mềm chiếm cứ bá chủ địa vị. Nhưng nếu là không thể ứng đối thật khảo nghiệm nói, như vậy siêu cấp trợ thủ rất có thể sẽ bị đối thủ chèn ép, thậm chí là thất bại hoàn toàn. Lạc Nhạc Phong trật tự rõ ràng phân tích để Lạc Băng Ngọc nhíu mày đến. Ta tin tưởng chồng ta là khỏe mạnh nhất, chúng ta dưới muốn đi lão công trong nhà cổ Vũ Nàng. Lạc Băng Ngọc ngây thơ con gái trạng để Lạc Nhạc Phong nở nụ cười khổ chính mình con gái này bị trọng thương sau khi thật giống thật sự biến thành một cái luyến ái bên trong nữ nhân tả một câu lão công bên phải một câu lão công trước đây để nàng xem bao nhiêu năm khinh tuấn ngạn chưa từng cảm giác mất trí nhớ sau trái lại coi triệu long tiêu là làm tình yêu chân thành ở triệu long tiêu nguy cơ quan hệ xã hội song sau khi chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật trở thành dư luận tiêu điểm đặc biệt là một tháng sau cao tới một cái ước tiền thưởng thưởng lớn để toàn dân cũng vì đó quan tâm ở dân chúng tầm mắt rời đi thời điểm Triệu Long Tiêu để công ty công quan bộ kết nối tin tức tiết lộ khách hàng, đồng thời cùng bọn họ đặt thành hòa giải thỏa thuận, đưa cho bọn họ hài lòng bồi thường. Một hồi nguy cơ tựa hồ cứ như vậy tiêu trừ, nhưng là cả người của công ty đều biết, một tháng sau mới thật sự là thử thách siêu cấp trợ thủ thời điểm. Triệu Tổng, chúng ta an toàn đoàn đội chủ quản nói áp lực quá lớn, khả năng không có cách nào hoàn thành một tháng sau khiêu chiến, muốn dẫn đoàn đội rời đi. Ở Triệu Long Tiêu tiêu trừ ngoại bộ nguy cơ thời điểm. Trình Khải lại mang đến cho hắn một cái nội bộ tin tức xấu. Vậy coi như là hắn vi ước, để hắn bồi thường đủ đầy đủ phí bồi thường vi phạm hợp đồng sau để hắn cút đi. Số tiền lớn xính xin bọn họ lại còn để khách hàng tin tức tiết lộ, muốn bọn họ có ích lợi gì. Triệu Long Tiêu trong con người né qua một tia phong mang. Nhưng bọn họ nếu như đi rồi, chúng ta sau một tháng nguy cơ nên làm sao vượt qua. Trinh Khải lo lắng sung sung nói rằng, thế nào lại là nguy cơ đây? Phải nói là chúng ta kỳ ngộ mới đúng. Triệu Long Kiêu nở nụ cười ngươi nên đem một tháng sau khiêu chiến xem là chúng ta siêu cấp trợ thủ trở thành đồng loại áp bá chủ cơ hội, một tháng sau một trận chiến thành vương. Triệu Long Kiêu trong con ngươi sáng quắc cùng tự tin tử hồ lây trịnh khải, mà Triệu Long Kiêu cũng không có để trịnh khải thất vọng, nói ra bản thân sức lực vị trí. Ta đã chiêu mộ một khác chi hàng đầu đoàn đội, bọn họ nên sẽ tới rất nhanh, chờ bọn hắn đến thời điểm ngươi ở đây cho ta biết. Triệu Long Kiêu nói rằng, sau đó hắn ly khai công ty. Cả ngày hôm nay hắn tỏa chấn công ty ở giữa phối hợp để công ty vững vàng vượt qua cửa hải khó, chờ hắn trở lại chính mình Tiểu Khu thì hắn mới thả lỏng ra. Lao công. Ngay ở Triệu Long Tiêu từ trên xe bước xuống đang chuẩn bị lên lầu thời điểm, một đạo quen thuộc Tiểu giòn âm thanh để Triệu Long Tiêu quay đầu đi. Ngọc Nhi. Triệu Long Tiêu lộ ra nụ cười nhìn về phía ngồi ở xe lăn Lạc Băng Ngọc, từ khi Lạc Băng Ngọc gọi hắn Lao Công sau khi, hắn rất bất đắc dĩ phải được thường đến xem nàng. Không phải vậy, lạc băng ngọc có chút sẽ đùa giỡn tiểu tính khí để người nhà họ lạc rất bất đắc dĩ. Từ lúc mới bắt đầu xa lạ, khó chịu đến bây giờ triệu long tiêu đều có chút quen thuộc nghe lạc băng ngọc đối với hắn thân thiết xưng hô. Băng ngọc biết ngươi gặp phải khó khăn, nhất định phải lại đây cùng ngươi đồng thời vượt qua cửa hải khó. Lạc nhạc phong giải thích để triệu long tiêu trong lòng có một tia xúc động. Tuy rằng lạc băng ngọc là đại não thương tích dẫn đến ký ức toàn sửa, thế nhưng phần ân tình này nghị nhưng là bây giờ. Vì lẽ đó hắn tự mình tiến lên tiếp nhận quá lạc nhạc phong công tác đẩy lạc băng ngọc cùng đi hướng về nhà của chính mình. Ở trong phòng lạc nhạc phong người nhạc phụ này cho Triệu Long Tiêu bảy mưu tinh kế, trong đó một ít ứng đối phương pháp giải quyết để Triệu Long Tiêu được ít lợi không nhỏ. yên tâm đi. Tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Một tháng sau chúng ta siêu cấp trợ thủ chính là đồng loại bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Đây là siêu cấp trợ thủ xương vương con đường. Triệu Long Tiêu tự tin thần thái để lạc băng ngọc trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ say mê đến, tựa hồ phía trên thế giới này không có người nào có thể ép vỡ sống lưng của người đàn ông này. chương 128, Đoạ Thiên Sứ gia nhập. Ở đưa đi vợ của chính mình sau đã đem gần 12 điểm, trong lúc Triệu Long Tiêu cùng cha vợ Hàn Huyên rất nhiều. Làm giới kinh doanh bá chủ lạc Nhạc Phong, đang nói về một ít thương mại kinh nghiệm cùng thương mại thủ đoạn thì để Triệu Long Tiêu thu hoạch không ít mà lạc nhạc phong hành vi tựa hồ thật sự coi triệu long tiêu là làm con rể của chính mình triệu long tiêu không có suy nghĩ nhiều hắn còn có thật nhiều sự tình muốn làm kia lẹm mạ thí nghiệm ứng dụng nhân gian mỹ vị tư chủ phường trung lâu điểm khai trương là trọng yếu hơn là cho sơ cấp hệ thống tìm kiếm túc chủ này mới là trọng yếu nhất triệu long tiêu bây giờ sự nghiệp đều là xây dựng ở hệ thống bên trên cho nên đối với hệ thống ban bố nhiệm vụ hắn rất coi trọng chỉ là triệu long tiêu cũng không biết chính hắn một hệ thống thích hợp đưa lên tới chỗ nào. Dù sao chỉ là một nguyên thủy hệ thống mà thôi, hơn nữa còn là thích hợp làm ruộng lưu thế giới. Những kia trung cấp, cao cấp thậm chí hoàn mị thế giới căn bản liền không lọt mắt như thế mấy cái đơn giản công năng nguyên thủy hệ thống. Hay là, nên thay cái dòng suy nghĩ tìm kiếm hệ thống tốc chủ. Triệu long tiêu trong con người né qua một tia tia sáng, không nhất định phải trực tiếp đem hệ thống đưa lên đến tiểu thuyết, điện ảnh, hoạt họa án ý mệnh bên trong thế giới, có thể trực tiếp ở thế giới hiện thực tìm kiếm tốc chủ. Sau đó để cái kia tốc chủ xuyên qua đến làm ruộng loại được bên trong thế giới. Có điều, biển người mê ngông, cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm có ý hướng xuyên qua người. Triệu Long tiêu trở nên đau đầu sau khi trực tiếp vừa nhắm mắt lại ngủ tiếp đi. Ngày thứ hai ở sanh vật trung ảnh hưởng tỉnh lại hắn như cùng đi thường bình thường minh tưởng đọc sách, rèn luyện, đợi được nhanh 7 giờ thời điểm một cái công ty điện thoại đánh vào. Người nói có người sáng sớm liền ở công ty cho ta. Ba nam hai nữ. Triệu Long Tiêu nhận được điện thoại đầu tiên là nghi hoặc sau đó bừng tỉnh. Chính mình vội vàng liền đem đỏa thiên sứ đoàn đội người cho quên hết, ở chính mình biết được bọn họ thân phận thực sự cùng với ghi chép xuống bọn họ chứng cơ phạm tội sau khi, bọn họ sợ là ngủ không được cũng không dám ngủ, bởi vậy, đặt trước cùng ngày chuyến bay lại đây, chỉ có điều đạt tới thời điểm quá muộn, vì lẽ đó sẽ không có tìm Triệu Long Tiêu. Mà ở ngày thứ hai, ăn ngủ không yên bọn họ ở cũng không chịu nổi cái kia lúc nào cũng có thể bị bắt áp lực. Sáng sớm liền đến chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật báo danh. Ở triệu Long Tiêu đến công ty sau, hắn ở bên trong phòng họp gặp được đầy mắt tơ máu đọa thiên sứ đoàn đội thành viên. Người đến tột cùng muốn thế nào? Bị lúc nào cũng có thể xa lưới áp lực làm cho nhanh điên mất hoàng màu thanh niên ở vừa nhìn thấy triệu Long Tiêu tiểu như cùng một con điên cuồng như dã thú hung tận nổ uống. Ngồi xuống, ngồi xuống, trước tiên đem bữa sáng ăn mới có sức lực cùng ta đùa dỡn tàn nhẫn mà. Triệu Long Tiêu đối với hoàng màu thanh niên hung ác coi như không gặp. Đồng thời trả lấy ra từ triệu đức cơ mua bữa sáng đến. Ở triệu Long Tiêu tự mình hưởng thụ triệu đức cơ mỹ vị bữa sáng thì, khi thế vùng hổ mà đến đoạ thiên sứ đoàn đội chỉ cảm thấy một trận đột trí, nhóm người mình hung ác hoàn toàn bị không thấy, kế tiếp đàm phán có thể làm sao bây giờ? Chúng ta đồng ý bồi thường, một cái ước thế nào? Nhìn ung dung thong thả ăn bữa sáng triệu Long Tiêu, trước phát hiện triệu Long Tiêu rình mái tóc dài màu đen thanh niên mở miệng. Một cái ước A. Xem ra các ngươi mấy năm qua làm đối lý sự trả rất nhiều A. Một cái ước nói cầm thì cầm đi ra. Triệu Long Tiêu cầm điện thoại di động lên sau tuyên đọc lên. Năm 2008, Nam Quang Điện lực tập đoàn trí năng điện lực điều khiển hệ thống đột nhiên mất khống chế, dẫn đến Bắc Hải Thành, Nam Phong Thành 5 người thành thị cắt điện, các người kiệt tắp đi. Các người lúc đó từ nơi này ra bá chủ trên người lường gạt 5.000 vạn. Năm 2009 rộng rãi phát tập đoàn ra thị trường thời khắc, có người đột nhiên ở trên Inter đối với rộng rãi phát tập đoàn Inter tiến hành công kích. Vì không cho ra thị trường chịu đến ảnh hưởng không tốt, rộng rãi phát tập đoàn Cầu Hòa tìm hiểu cho các ngươi đoàn đội 3000 vạn hòa giải kim. Theo Triệu Long Tiêu mỗi một lần nhậm tụng, đọa thiên sứ đoàn đội người sắc mặt càng trắng xám, bọn họ chỉ cảm giác mình ra đầu tê dại một hồi. Những chuyện này bọn họ làm xong sau khi liền hoàn toàn xóa đi đi dấu vết, hơn nữa trải qua 10 nhiều năm, tại sao Triệu Long Tiêu còn biết như thế rõ rõ ràng ràng? Chỉ muốn các ngươi vẫn còn ở trên Inter, chỉ cần có một chút dấu vết Ta là có thể đem các ngươi cho lấy ra đến, bởi vì ta có một vị Inter chi thần trợ rút. Triệu Long Tiêu ung dung tự tin nhìn kinh hai đến biến sắc đọa thiên sứ đoàn đội thành viên. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào, muốn giết muốn quả một câu nói. Thanh niên tóc đen lúc này cũng có chút phát điên, Triệu Long Tiêu thật giống nắm giữ bọn họ tất cả nhược điểm, muốn đem bọn họ bắt bí gắt gao. Gia nhập công ty chúng ta, thành vì là công ty chúng ta Inter an toàn đoàn đội. Triệu Long Tiêu mở ra yêu cầu của chính mình đến. Không thể. Chúng ta hacker thân đến tự do không bị gò bó, bằng không bằng vào chúng ta mỗi người kỹ thuật sớm liền trở thành mỗi cái công ty khách quý. Hoàng Mao thanh niên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Làm trước mắt các ngươi chỉ có tự do cùng sinh tồn hai con đường thì, các ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Triệu Long Tiêu nở nụ cười. Ngươi có ý gì? Hoàng Mao thanh niên một mặt căng thẳng nói rằng. Có ý gì? Các ngươi cũng đều là người thông minh, các ngươi nếu như xa lưới nói. Các ngươi trước đây dọa dấm trôi qua công ty cùng cá nhân đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi, các ngươi coi chính mình còn có thể lưu ở trên thế giới này sao. Triệu Long Tiêu phát ra cái chết của chính mình ý hiếp. Ngươi, ngươi, ngươi tại sao có thể như vậy? Đòa thiên sứ trong đoàn đội hai tên nữ sinh mặt mày thảm đạm nhìn Triệu Long Tiêu. Từ các ngươi dọa dẫm ta bắt đầu cũng đã nhất định các ngươi kết cục, ở các ngươi dựa dẫm thực lực bắt nạt thực lực của người khác các ngươi nên nghĩ đến có một ngày như thế. Triệu Long Tiêu đạm mặc nói. hơn nữa Gia nhập ta đoàn đội cũng không phải tất cả đều là chỗ hỏng, ta cho mỗi người các ngươi mở 3.000 vạn niên kỷ lương ở thêm chia hoa hồng, còn có siêu nhân phòng thí nghiệm mới nhất thành quả, cuối cùng càng có inter chi thần tự mình chỉ đạo, tin tưởng có ti tan tự mình chỉ đạo, các ngươi kỹ thuật đem phải nhận được nhanh chóng tăng lên. Triệu Long Kiêu nói rằng, không, hả, ngươi nói có thể được vị kêu inter chi thần tự mình chỉ đạo. Nghe được Triệu Long Kiêu sau, đòa thiên sứ đoàn đội người mới vừa muốn cự tuyệt liền ánh mắt sáng lên. Triệu Long Tiêu có chút hết trô nói rồi, còn đánh giá thấp đám người kia đối với kỹ thuật theo đuổi, mình mở ra lương cao còn có siêu nhân phòng thí nghiệm kia gẹm mạ thành quả cũng không bị bọn họ nhìn ở trong mắt, nhưng nói đến Inter Chi thần chỉ đạo bọn họ liền đổi giọng. Cuối cùng, Triệu Long Tiêu đưa cho bọn họ khẳng định trả lời, đoạ thiên sứ đoàn đội người thái độ rốt cục có chút thư giãn. Triệu Long Tiêu tự mình đi ra ngoài để cho bọn họ có mình thương thảo thời gian, ở đoạ thiên sứ đoàn đội chính mình tiến hành thương thảo thời điểm. Trong phòng họp trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Các ngươi khỏe, ta là Titan, cũng là đánh bại người của các ngươi. Ở đoạ thiên sứ đoàn đội sợ hết hồn thời điểm, căn cứ Triệu Long Kiêu chỉ thị phải cho đoạ thiên sứ đoàn đội trên một bài giảng Titan bắt đầu vận chuyển. Có điều thời gian nửa tiếng, đoạ thiên sứ đoàn đội người liền hôi đầu thổ kiểm đi ra phòng làm việc tìm được Triệu Long Kiêu đồng ý yêu cầu của hắn. Đây là bị Titan cho giáo là người, cho đánh phục rồi. chương 129, vô hạn khủng bố mở màn ở sáng sớm bộ ngành chủ quản hội nghị thời điểm triệu long tiêu đem đọa thiên sứ đoàn đội mọi người giới thiệu cho công ty cao tầng nhận thức tuy rằng công ty cao tầng cũng không quen biết mấy người nhưng là bọn hắn tin tưởng lũ chế kỳ tích triệu long tiêu mang đến người thực lực hết thảy cao tầng chủ quản biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh sau đó triệu long tiêu cường điệu công ty trước mặt trọng yếu nhất hai việc chuyện thứ nhất tự nhiên là cùng những kêu bị tiết lộ tin tức khách hàng đặt thành lượng giải cũng hoàn thành bồi thường đệ nhị nhưng là sau một tháng tiền thưởng cao tới một cái ước inter an toàn thi đua Mặc dù có đoạ thiên sứ đoàn đội gia nhập, nhưng dù sao cái đoàn này đội vừa mới gia nhập công ty, lòng người vẫn không có thuộc về công ty trên, vì lẽ đó Triệu Long Kiêu liền chuẩn bị để ti tan trong bóng tối hiệp trợ đọa thiên sứ đoàn đội. Chỉ cần thắng được trận này vạn chúng chúc mục Inter an toàn thi đua, siêu cấp trợ thủ liền sẽ trở thành đồng loại hình áp vương giả. Đang tiến hành một loạt an bài sau khi Triệu Long Kiêu dặn dò Trịnh Khải an bài xong đoạ thiên sứ đoàn đội, có chuyện gì với hắn báo cáo sau rồi rời đi công ty đi tới siêu nhân phòng thí nghiệm. Theo siêu nhân phòng thí nghiệm đập ra số tiền lớn, đã có tự nguyện người đến đây tiến hành thân thể thí nghiệm. Loại này là người tỉnh ta nguyện chuyện tỉnh, vì lẽ đó không tồn tại cái gì đạo đức không đạo đức. Ở triệu Long Tiêu đến phòng thí nghiệm thời điểm, lại một người thể thí nghiệm tự nguyện người đi tới thí nghiệm ghế tựa. Theo tia gẻm mà chiếu rọi, cái này tự nguyện người vừa bắt đầu biểu hiện an tưởng, nhưng sau đó thân thể tựa hồ gặp một loại nào đó cái biến, bắt đầu kịch liệt giằng co. Đại khái sau 10 phút, tự nguyện người đã hôn mê mà thí nghiệm cũng dừng lại. Tình hình như vậy để tổ nạ mì xạ xạ kỳ nhiễu như mày. Xảy ra chuyện gì? Triệu Long Tiêu tựa hồ nhìn ra tổ nạ mì xạ xạ kỳ nghi vấn. Có lẽ là bởi vì cá nhân thể phách duyên cớ, thông thường tự nguyện người đang tiến hành tia gẹm mạ thí nghiệm thì nhiều lắm cũng là chống đỡ khoảng 10 phút. Sau đó liền hôn mê đi. Mà một khi hôn mê, tia gẹm mạ đối với tác dụng của hắn liền đình chỉ. Điều này nói rõ cái gì? Triệu Long Tiêu hỏi. Nói rõ tia gẹm mạ hiệu quả cùng thể phách cùng ý chí là thành tỷ lệ thuận. Chỉ cần ngươi thể phách mạnh mẽ, ý chí càng mạnh, chống đỡ càng lâu, ngươi thu hoạch cũng lại càng lớn. Tô nạ Mị xạ xạ khi tổng kết nói. Người bình thường kia nếu như dùng tia gệm mà chiếu xạ nói có thể hay không trở nên mạnh mẽ. Triệu Long Tiêu hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Trên lý thuyết là có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là người bình thường ý chí có thể tiếp tục chống đỡ. Này mấy ngày đã có sắp tới 20 vị tự nguyện người tiến hành thí nghiệm, nhưng trong đó chỉ có một tự nguyện người chống đỡ 20 phút. Mà thân thể tố chất của hắn đúng là được tăng lên. Tô nạ mì xạ xạ kỳ nói rằng. Ngoài ra, chúng ta còn phát hiện, mặc dù là không có thể có được tố chất thân thể tăng lên, những tia tự nguyện người ở tia gẹm mạ chiếu giỏi sau khi thân thể khỏe mạnh trình độ cũng nhận được khôi phục, Tia gẹm mạ giống như là thanh khiết tề giống như vậy, có thể thanh lý bên trong thân thể các loại bệnh khuẩn, thậm chí bao gồm ung thư trở trọng bệnh, chỉ cần có thể kéo dài tiếp thu tia gẹm mạ chiếu giỏi. Chúng ta có một vị ung thư tự nguyện người tế bào ung thư đang không ngừng bị tiêu diệt, hiện. Tại đã hầu như đã không có. Không nghĩ tới tiêu gệ mạ vẫn có thể ứng dụng đến chữa bệnh lĩnh vực. Triệu Long Tiêu biểu hiện chấn động đồng thời lộ ra một tiêu bất ngờ đến. Đương nhiên này chỉ là chúng ta bước đầu thí nghiệm kết quả, cụ thể nói còn cần càng nhiều hơn tự nguyện người tham gia vào nghiệm chứng ta suy đoán. Tô nạ mỉ xạ xạ kỳ mặc dù không có đem lời nói mãn, thế nhưng kia ghẻ mạ với thân thể người bệnh tật hữu hiệu trị liệu tin tức vẫn như cũ để triệu long tiêu hưng phấn hắn dặn dò lâm hiểu hiểu tăng nhanh chiêu mộ tự nguyện người tốc độ lấy này muốn phải nhanh hơn tăng nhanh thí nghiệm tốc độ thật mau chóng cho ra hoàn toàn kết quả muốn là thật dường như tổ nạ mỉ xạ xạ kỳ phỏng đoán như vậy cái kia triệu long tiêu siêu nhân phòng thí nghiệm sẽ một pháo thành danh dù sao nhìn trung chỉnh cái tinh cầu cũng không có nhà ai chữa bệnh cơ cấu cùng phòng thí nghiệm dám tuyên truyền dám 100% trị liệu ung thư Một khi tia gệm mã thí nghiệm kết quả thu được khẳng định, cái kia siêu nhân phòng thí nghiệm đem sẽ trở thành toàn bộ thế giới chú mục chính là tồn tại. Mang theo lòng tràn đầy kích động cùng vui mừng Triệu Long Tiêu rời đi phòng thí nghiệm sau bắt đầu lái xe chuyển lên, ở công ty vận chuyển bình thường không cần hắn nhiều bận tâm thời điểm, hắn liền muốn bắt đầu hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, lúc này khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có 5 ngày thời gian. Đi đâu mà tìm đồng ý xuyên qua người. Triệu Long Tiêu rất là khổ não. Titan. Ngươi nói ta đi đâu mà tìm ứng cử viên phù hợp đi tới một thế giới khác đây. Không biết sự tình tìm trí tuệ nhân tạo, đây là triệu long tiêu được Titan sau khi thu được rất nhiều tiện lợi sau lấy được một kết quả. Chủ nhân kỳ thực có thể không cần khổ như vậy nào, chúng ta có thể ở Inter chân tuyển người mới, bằng vào ta sàng lọc tốc độ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới thích hợp mục tiêu. Titan trả lời để triệu long tiêu tựa hồ nhớ tới cái gì ánh mắt sáng lên. Inter. Triệu long tiêu nhớ tới nào đó bộ trong tiểu thuyết kinh điển nội dung vợ kịch. Nghĩ rõ ràng sinh mệnh chân chính ý nghĩa sao? Muốn chân chính? Sống sót sao? Đây là vô hạn siêu di tiểu thuyết khai sơn tị tổ vô hạn kinh khủng kinh điển lời dạo đầu. Cũng chính bởi vì câu này lời dạo đầu mới đem nhân vật chính cho cuốn vào vô hạn thế giới luân hồi bên trong. Triệu Long Tiêu nghĩ tới đây cú lời dạo đầu thời điểm. Trong đầu bước lên một ý nghĩ, mình là không phải cũng có thể dùng phương thức này lựa chọn hệ thống tốt chủ. Đương nhiên cũng phải có điều kiện tiên quyết, đối phương căm ghét cuộc sống bây giờ. Đối phương muốn muốn trốn khỏi xã hội bây giờ, đối phương không có người thân, tốt nhất là cái cô nhi, như vậy không chố nương tựa là thích hợp nhất mang theo hệ thống tiến hành xuyên qua nhân vật chính. Có cái ý niệm này sau khi Triệu Long Tiêu ngấm lại lấy Titan ở trên Inter không gì không làm được năng lực, vẫn đúng là có thể hoàn toàn cái này câu tứ. Nghĩ đến thì làm Triệu Long Tiêu trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói cho Titan, hắn chuẩn bị trực tiếp lấy vô hạn tiểu thuyết kinh khủng loại này lời dạo đầu hình thức đến chân tuyển ra nguyên thủy hệ thống túc chủ chờ một chút nên mặt sau lại thêm câu nói trước đến đây đi đến gia nhập chúng ta người xuyên việt liên minh đi triệu long tiêu tâm tư sinh động nghĩ đến nghĩ rõ ràng sinh mệnh chân chính ý nghĩa sao muốn chân chính sống sót sao đến đây đi đến gia nhập chúng ta người xuyên việt liên minh đi chỉnh câu nói tiếp tục đọc sau triệu long tiêu biểu hiện trở nên phấn khởi sau đó hắn liền bắt đầu để titan bắt đầu hành động titan không phải lập tức liền đem mấy câu nói lập tức gửi đi cho hết thể người sử dụng mà là lựa chọn khu vực tính gửi đi. Thành phố núi máy vi tính người sử dụng trong cùng một lúc trong máy vi tính bắn ra triệu lòng tiêu nói câu nói này, rất nhiều người cảm thấy là đạn song quảng cáo tiện tay liền tắt đi. Mà có xem qua vô hạn xưa gì tiểu thuyết người nhưng là lộ ra một tia hứng thú vẻ đến. Đây là chủ thần không gian đang tiêu gọi ta a. Đáng tiếc lao tử hiện tại có phòng có xe có lưu khoản còn có muội chỉ. Thật không muốn đi cái kia địa phương quỷ quái. Lựa chọn phủ. Ai u chủ thần không gian nha. Đây là đâu cái trò chơi khai phá thương làm ra game A. Nay quảng cáo làm không có chút nào chuyên nghiệp, mặt sau cái kia hai câu là cái gì quỷ, vô hạn khủng bố lời dạo đầu bên trong cũng không có mặt sau hai câu A. chương 130, bắt đầu không đúng. Nhàm chán nhân sinh A. Coi như điều hòa sinh hoạt đi. Chọn vâng. Ở rất nhiều người cảm thấy này vô hạn khủng bố lời dạo đầu là chẳng kẻ nhặt cho khôi hài, tuyệt đại đa số lựa chọn đóng đạn xong thời điểm, cũng có người lựa chọn là Xin lỗi. Ngài không phù hợp tiến vào điều kiện, không cách nào gia nhập người xuyên Việt liên minh. Chỉ là mặc dù có ứng cử viên chọn là, nhưng vẫn là không cách nào thu được tán thành, bởi vì bọn họ đều cũng có gia đình, hoặc là có người thân ở, bọn họ ở trên thế giới này cũng không phải không hề ràng buộc. Cái gì cho má cho chơi, cho láo tử lăn. Nhìn thấy lựa chọn sau khi cho ra hồi phục, có người cho rằng bị đùa bỡn, tức giận chàn đầy bôi bỏ đạn vông. Chỉ là ngay ở 99% người không cách nào gia nhập người xuyên Việt liên minh thời điểm. Ở một tòa thấp bé nhà dân bên trong, một cái khuôn mặt đờ đẫn tiểu bản tử trong ánh mắt toát ra một tia nghi hoặc đến. "Phùng Dương, xin chào, ngươi đã phù hợp người xuyên Việt liên minh điều kiện, có hay không xác nhận tiến hành xuyên qua?" Nhìn đạn song bên trong biểu hiện nội dung, tiểu bản tử Phùng Dương có chút kinh ngạc lên, đối phương này lai lịch gì a? Thậm chí ngay cả tên của chính mình đều biết. "Liên tên của ta đều biết?" Phùng Dương tựa hồ phát giác đạn song sau lưng không giống bình thường, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ đến. Phùng Dương, nam, 27 tuổi, chưa kết hôn. Từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, tốt nghiệp từ thành phố núi Mười huyện Ngũ Tạng, tầng nhậm chức với điện tín rộng mang lắp đặt viên, mỹ đoàn thức ăn ngoài viên, hiện rối danh phu ở nhà, kiêm chức viết tiểu thuyết gian nan sống qua ngày. Ở Phùng Dương thăm dò tính hỏi do thời điểm, trên màn ảnh máy vi tính lại chương mới ra một ít tin tức, những tin tức này đúng là hắn từ nhỏ đến lớn trải qua. Má ơi, sẽ không đúng là chủ thần không gian tuyển chọn ta nữa chứ Nhìn thấy chính mình tin tức cặn kẽ, Phùng Dương không chỉ có không có sợ sệt, trả lộ ra vẻ hương phấn nhanh dẫn ta đi đi. Ta cũng sớm đã chán ngán trong thực tế sinh hoạt, bây giờ ta hãy cùng sát chết di động gần như. Phùng Dương hưng phấn cầu mang lúc đi, Titan cũng đem Phùng Dương tin tức hồi báo cho Triệu Long Tiêu, Triệu Long Tiêu gật gật đầu sau đó cùng hệ thống tiến hành câu thông. Đại lão, ta đã đã chọn nguyên thủy hệ thống Túc Chủ, hiện đang trợ giúp hắn xuyên qua. Ken, Túc Chủ có hay không xác nhận vì là Phùng Dương? Hệ thống một khi trói chặt không thể thay đổi Đại Lao hỏi Xác định Triệu Long Kiêu trịnh trọng nói rằng Ken, hệ thống túc chủ đã trói chặt Có hay không chọn lựa thế giới tiến hành xuyên qua Lựa chọn làm ruộng lưu sơ cấp thế giới đi Triệu Long Kiêu nói rằng Ken, sang lọc song xuôi Xuyên qua nguyên thủy thế giới cần danh vọng giá trị 11 vạn Đại Lao để Triệu Long Kiêu mí mắt một trận kinh hoàng Hắn xuyên qua còn muốn ta phó danh vọng giá trị Triệu Long Kiêu hỏi Người sau này sẽ là vì ngươi làm việc, hắn kiếm lấy danh vọng giá trị sau đó sẽ phân một phần cho ngươi, hắn thì tương đương với là của ngươi công nhân, ngươi công nhân ở thế giới khác giới cho ngươi liều sống liều chết kiếm lấy danh vọng giá trị, ngươi cái này làm lão bản như thế keo kiệt, một chút tiền lương đều không nỡ lòng bỏ phó sao? Đại lao thanh âm khinh bỉ để triệu Long tiêu sắc mặt đen kịt lại, thanh toán đi. Triệu Long tiêu cuối cùng lựa chọn đồng ý để Phùng Dương thanh toán này một bút danh vọng giá trị. Ở Triệu Long tiêu thanh toán danh vọng đáng giá thời điểm. Triệu Long Tiêu thông qua Titan cho Phùng Dương nhắc nhở. Có hay không bắt đầu tiến hành xuyên qua? Bắt đầu đi. Ta muốn vào chủ thần không gian mạo hiểm. Ta muốn bằng cho ta mượn đối với vô hạn tiểu thuyết kinh khủng hiểu rõ đến chinh phục từng vị mỹ nữ. Ta muốn cho nhiều nhân vật chính nằm dạp ở dưới chân của ta gọi ta Dương Ca. Phùng Dương nhìn trên màn ảnh máy vi tính đếm ngược bắt đầu ý dâm lên. 3, 2, 1, bắt đầu xuyên qua. Theo đếm ngược kết thúc, một đạo cường quang đột nhiên từ màn hình máy vi tính bên trong xuất hiện. Sau đó Phùng Dương liền biến mất ở bên trong thế giới này. Chủ thân không gian ta đến rồi. Ở Phùng Dương khôi phục ý thức sau khi, khi hắn hương phấn muốn gọi lúc đi ra nhưng là chỉ có một trận ô hoa tiếng vang lên. Chuyện gì thế này? Phùng Dương đột nhiên cảm giác được không đúng lắm, hắn nỗ lực chuyển động cái cổ mới phát hiện mình rất meo biến thành nhỏ cánh tay tế chân đứa nhỏ, hơn nữa còn là mang theo dạy đặc bộ lông đứa nhỏ. Không sai, chính là đứa nhỏ, khi hắn còn chưa rõ lại đây xảy ra chuyện gì thời điểm. Một cái khuôn mặt thô lỗ vây quanh ra thú váy miễn cưỡng xưng là phụ nhân nữ tử đi tới bên cạnh hắn, sau đó bắt hắn cho nhấc lên đến dùng thô giáp bàn tay lớn cho hắn rửa giấy. Tại sao dùng miễn cưỡng xưng là phụ nhân để hình dung nữ tử? Đó là bởi vì cô gái này chả cất giữ viên hầu một phần nhỏ đặc thủ, tựa hồ là một cái viên nhân. Viên nhân? Lao tử đây là xuyên qua đến rồi nguyên thủy thế giới sao? Nói xong vô hạn khủng bố thế giới đây. Nay mở màn tại sao thay đổi a? Khe nằm, ta hối hận rồi có thể hay không phản xuyên qua trở lại a. Ken đo lường đến túc chủ ý thức thức tỉnh, Âu Hoàng hệ thống bắt đầu trói chặt. Cái gì? Hệ thống? Cái quái gì vậy ngươi dùng vô hạn tiểu thuyết kinh khủng lời dạo đầu, hiện tại cho ta chỉnh ra cái hệ thống đi ra, hơn nữa xuyên qua vẫn là người nguyên thủy thế giới, trời giết, đây là đâu vị đại thần không ngứa ta muốn chỉnh ta a. Phùng Dương có chút khóc không ra nước mắt, thật sự là này mở màn thật là làm cho hắn không ứng phó kịp, nếu như vô hạn khủng bố thế giới còn nói được Chính mình nhưng là quen thuộc nhiều lần, tiến vào vô hạn khủng bố thế giới hắn giống như là có dối trá hướng dẫn bình thường có thể ngang dọc tứ phương, thế nhưng này xuyên qua đến nguyên thủy thế giới hắn trả làm sao hướng dẫn. Đúng rồi, tốt xấu có cái hệ thống, vậy cũng có thể đi tới nhân sinh đỉnh phong đi. Phùng dương ôm loại hy vọng nào đó bình thường dụng ý thức mở ra hệ thống. Chuyện này làm sao mới 3 loại công năng. Chỉ là ở tra xét hệ thống sau khi, Phùng dương trong lòng lại là một trận gào khóc thảm thiết sinh. Đã biết hệ thống hơi bị quá mức đơn giản đi. Tốt xấu cho ta đến cái thần công bí pháp, thần binh lợi khí gì để ta có thể ngang dọc thế giới A. Mà này ba loại công năng, hạt giống công năng, nhận thưởng công năng cùng nhiệm vụ công năng lại xem như là cái gì trò chơi A. Hệ thống, nghe được lời ta nói sao? Phùng Dương ôm một phần vạn hy vọng thăm dò tính nói rằng người có thể hay không thăng cấp tăng cường công năng A. Cũng tỉ như thăng cấp ra cái hệ thống thương thành gì. Xin lỗi, nguyên thủy cấp hệ thống không có thăng cấp năng lực. Hệ thống hơi có chút khô khan trả lời để xuyên việt tới Phùng Dương con mắt tối sầm lại, xong, chính mình hệ thống này cũng không thể thăng cấp trả chơi cái chứng chứng a. Cái tên này làm sao liền bi quan như vậy đây? Một bên khác ở Phùng Dương đối với cùng hắn đồng thời xuyên việt tới Âu Hoàng hệ thống biểu thị lúc tuyệt vọng, ở xanh thảm tinh cầu Triệu Long Tiêu nhưng là nở nụ cười, hắn có thể biết đến chính mình đầu thả ra ngoài hệ thống tốc chủ trải qua, vì lẽ đó ở cảm nhận được Phùng Dương trong lòng tuyệt vọng thì, trên mặt của hắn lộ ra một kia kỳ dị nụ cười đến. Cho này xuyên qua tiểu tử đến cái nhiệm vụ khích lệ khích lệ hắn, đại lao, ta có thể tuyên bố nhiệm vụ để hắn nhận sao. Có thể, người bên này ban bố nhiệm vụ, trên người của hắn hệ thống sẽ tiến hành công bố. Được, vậy ta liền tuyên bố một cái đi tiểu một chút nhiệm vụ đi. Chỉ cần hắn có thể nước tiểu ra xa một mét, liền khen thưởng hắn một cái cái bật lửa, lửa ở nguyên thủy thế giới có thể tính là thần tích đi. Triệu Long Tiêu bắt đầu xem kịch vui lên mà một bên khác ở nguyên thủy thế giới Phùng Dương nhưng là Liễu Lôi nghe được hệ thống ban bố nhiệm vụ, nhiệm vụ đón gió nước tiểu 1 mét, khen thưởng một cái cái bật lửa, một lần nhận thưởng cơ hội, nhiệm vụ thời hạn 6 giờ, nhiệm vụ thất bại, hung khí vĩnh viễn rút ngắn 1 cm, Đào cái ránh, đây là cái gì kỳ hoa hệ thống, đây là cái gì kỳ hoa nhiệm vụ a? Phùng Dương ồ hô ai thai hoa và khóc giống lên, chương 131, vĩ đại Âu Hoàng, tuy rằng ai hô gặp phải cái kỳ hoa hệ thống nhưng sinh hoạt hay là muốn tiếp tục ở viên hầu mẹ đem tiểu hầu nhãi con tùy tiện thanh tắm một cái sau khi liền để hầu nhãi con tùy ý chơi đùa nhìn mình nhỏ gầy thân thể trên đất lộn mấy vòng lại dính đầy cho bụi dáng vẻ phùng dương trong lòng có 10 vạn đầu thần thú chạy trồn mà qua ngươi cái quái gì vậy này tắm không tắm có cái gì khác biệt sao ở viên hầu mẹ đi ra thời điểm phùng dương di chuyển thân thể gầy ốm hướng về hầm ngầm đi ra ngoài chờ đi đi ra bên ngoài thời điểm thương mang rừng dậm nguyên thủy khí tức nhào tới trước mặt Đập vào mắt tất cả đều là mấy chục mét gần trăm thức cao thật trời xanh đại thụ, tiểu hầu nhãi con mặc dù là ngẩn lên đầu đều không nhìn thấy đại thụ phân cuối. Sau đó hắn liền bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh đến, sau đó kinh ngạc phát hiện mình lại còn có hầm ngầm ở, những thứ khác viên hầu trạng nhân loại thậm chí chỉ có thể tùy ý đào hố sau đó cửa hàng chút cỏ không ngủ. Phùng Dương thậm chí chú ý tới khi hắn cách đó không xa viên hầu mụ mụ qua phân cuối, quần hầu tất cả đều hai tay mở rộng nằm dạp trên mặt đất có vẻ như lão tử vẫn là vượn trong đám người nhị đại a. Phùng Dương khổ bên trong mua vui nở nụ cười, nhưng là đang suy nghĩ bắt nguồn từ gia kỳ hoa hệ thống ban bố nhiệm vụ sau, hắn lại không vui. Cái quái gì vậy này, cái gì kỳ hoa ô hoàng hệ thống, để ta một đứa trẻ như vậy đón gió nước tiểu một mét, cũng thiệt thòi ngươi có thể nghĩ ra nhiệm vụ như vậy. Tuy rằng nội tâm một trận chạy như điên cái ránh nhưng mặc cho vụ vẫn phải làm, dù sao khen thưởng một trong cái bật lượt nhưng là nguyên thủy thế giới thần khí a. Có cái này thần khí Mình ở nguyên thủy thế giới sinh tồn suất liền lớn hơn rất nhiều, bởi vậy hắn bắt đầu nhanh trí nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Mà làm một tên chuyện online tay viết hai nghề, tuy rằng không phải đại thần cấp tay bút, thế nhưng chuyện online bên trong động tác võ thuật hắn là thuộc vu tâm, rất nhanh hắn liền nghĩ đến biện pháp. Ở mở rộng riêng mình cánh tay nhỏ chân nhỏ bò cái trước núi nhỏ sườn núi sau, Phùng Dương liền bắt đầu nghẹn nước tiểu, chờ đợi quá trình là thống khổ, cũng là nhảm chán. Ở qua 2 giờ sau khi đã những khác đỏ lên mặt Phong Dương trực tiếp là lắc lư riêng mình tiểu huynh đệ mở ngăn đường, ngấn nước sẹt qua hư không tiên vào trong bùn đất, phóng thích sau Phùng Dương chỉ cảm thấy một trận rung rung, chỉ là hắn không có đợi được hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Hệ thống, này xảy ra chuyện gì? Phùng Dương nghi vấn hỏi. Túc chủ có xác định nước tiểu một mét sao? Hệ thống khô khan thanh em nói rằng, đương nhiên là có. Phùng Dương Dương Dương, dương tự đắc nói rằng ngươi cũng không có nói nước tiểu một mét là đường kính khoảng cách vẫn là vương góc khoảng cách hơn nữa lấy đường ta ra buôn góc độ xem ta đây đã vượt qua một mét được không phất ở phùng dương cùng hệ thống tranh luận thời điểm nhận ra được phùng dương tình hình triệu long tiêu phun ra một cái thủy đến nay cái quái gì vậy cũng được ngươi như bài a triệu long tiêu bất đắc dĩ cười rộ lên chính mình ban bố nhiệm vụ cũng đúng là không đủ nghiêm cẩn vì lẽ đó bị phùng dương cho chui chỗ trống bởi vậy triệu long tiêu thừa nhận phùng dương nhiệm vụ của lần này toán là thông qua Ken đã hoàn thành nhiệm vụ đón gió nước tiểu một mét khen thưởng cái bật lửa một cái Một lần nhận thưởng cơ hội. Theo Triệu Long Tiêu bên này đồng ý, Phùng Dương Âu Hoàng hệ thống cũng bắt đầu phân phát khen thưởng, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trên tay mình cái bật lửa, Phùng Dương nết miệng nở nụ cười. Ai u? Không tệ lắm. Lại còn là dịp tổ. Vậy kế tiếp nhận thưởng cơ hội đây. Ở Phùng Dương vừa nghĩ đến nhận thưởng, một cái to bằng cái thất luân bản xuất hiện ở trước mắt của hắn, không giống với Triệu Long Tiêu hệ thống chuyên môn không gian, xuất hiện ở Phùng Dương trước mắt nhận thưởng luân bản chỉ có chinh cách. này phân thưởng khe nằm, làm phùng dương nhìn nhận thưởng luân bàn bên trong phần thưởng trong thời gian tâm một trận ưu tang, nói xong nắm giữ hệ thống đi tới nhân sinh đỉnh phòng, ngươi xem một chút người này ra đều là cái gì phần thưởng a, siêu cấp lúa nước hạt giống, ly ba tường đất phòng nhỏ chế tạo thuật, đằng khung đằng lâu chế tạo thuật, quang mâu khí phương pháp luyện chế, này đều cái quỷ gì a, thật vất vả xuyên qua rồi, không phải có vô hạn cảm xúc mãnh liệt vô hạn khủng bố thế giới, trái lại xuyên qua đến rồi nguyên thủy thế giới. Xuyên qua đến nguyên thủy thế giới còn chưa tính, chả cái quái gì vậy dẫn theo như thế cái kỳ hoa hệ thống. Bảo bảo trong lòng khổ, thế nhưng bảo bảo không khóc, cảm giác người nguyên thủy sinh lưu ám phùng dương bất đắc di chuyển động luân bàn. Ken, chúc mừng ngươi thu được siêu cấp lúa nước hạt giống. Ở phùng dương bất đắc di trong ánh mắt của, trong tay hắn lại thêm ra một cái hạt giống. Khi hắn đối với hạt giống bất di vi nhiên thời điểm, hắn nhìn thấy hạt giống sau khi giới thiệu cả người đều ngây dại. Siêu cấp lúa nước hạt giống. Sinh ra từ 2.800 năm lương thực viện khoa học siêu cấp hạt giống, có cực kỳ cao hoàn cảnh thích ứng tính, chỉ cần là có nước địa phương là có thể sinh trưởng. Sinh trưởng chu kỳ, 5 ngày. Có thể thu hoạch, 100 kg hạt thóc. Cam lương lương, đây là cái gì thần kỳ biến thái ma huyến hạt giống A? Một hạt giống có thể giải trừ 100 kg hạt thóc không nói, toàn bộ sinh trưởng chu kỳ chỉ cần 5 ngày. Nói xong kỳ hoa hệ thống ngươi tại sao lại để ta cảm thấy ngươi thật sự thật sự thật như bài A? Thứ này đều có thể lái ra. Phùng Dương trong lòng tràn đầy kích động, vốn tưởng rằng đần độn vô vị người nguyên thủy sinh sống ở rút chúng phần thưởng sau khi lại thêm ra mấy phần thú vị đến. Có cái bật lửa có thể chế tạo hòa trùng, có siêu cấp lúa nước có thể chế tạo gạo, ta Phùng Dương là không phải có thể ở người nguyên thủy thế giới trở thành một mới đại tù trường đây. Ken, thành tựu nhiệm vụ mở ra, ở ba năm bên trong thu được một vạn điểm danh vọng giá trị, cũng lại trở thành chu vi 100 km bên trong đại tù trưởng, bí danh không phải tù. Cơ tưởng, Âu Hoàng Trang Phục, nhiệm vụ xử phạt. Ở Phùng Dương thỏa thích ảo tưởng tương lai mình nguyên thủy thế giới sinh hoạt đặc sắc thì, hệ thống dường như cố ý cùng hắn đối nghịch giống như vậy, lại cho hắn tuyên bố một cái nhiệm vụ. Cam Lương Nương, ngươi hệ thống này tuyệt bức là tới cùng ta đối nghịch đi. Ta mới vừa mới bắt đầu chuẩn bị cuộc sống tốt đẹp ngươi liền buộc lão tử làm tụ trưởng, hơn nữa lão tử nhỏ như vậy làm sao phục chúng a. Phùng Dương nổi giận bắt đầu đối lên hệ thống đến. keng, tuyên bố nhiệm vụ. Ở mỗi một lần muôn người chú ý thời khắc, người cung cao hơn cứ gọi ba tiếng vĩ đại ô Hoàng và Tuế, tổng cộng số lần không một nghìn, nhiệm vụ vô thời hạn. cơ thường, mười lần, một lần nhận thưởng cơ hội, một trăm lần, kia gẹm mạ chiếu giỏi, năm trăm lần thần chi chúc phúc, một nghìn lần, không biết khen thưởng. Đào cái dánh, Phùng Dương đổi thật thoải mái, nhưng là của hắn cầu bức câu Hoàng hệ thống lại cho hắn hạ một cái nhiệm vụ, hơn nữa còn là như thế đáng xấu hổ nhiệm vụ. Hệ thống Ngươi nói cho ta biết ngươi có phải là rất yêu thích bị người sùng bái? Phùng Dương tức giận mà cười trả cái quái gì vậy Âu Hoàng Vạn Tuế? Ngươi làm sao không Vạn Tuế? Vạn và Tuế, Vạn Vạn và Tuế. Ngươi muốn thì nguyện ý, cũng có thể. Phùng Dương vừa dứt lời, Âu Hoàng hệ thống cho cực kỳ linh tính một cái hồi phục. Ta, cái quái gì vậy tạo cái gì người ta? Chuyến trên ngươi như thế một cái hệ thống. Phùng Dương cảm giác mình cái quái gì vậy nhanh tại chỗ nổ tung. Ha ha ha ha. Một bên khác Triệu Long Tiêu cười ra tiếng, hắn vừa nãy thông qua điều khiển từ xa Âu Hoàng hệ thống cho Phùng Dương truyền đạt nhiệm vụ. Lần thứ nhất cảm thấy đưa lên hệ thống cũng có thể tốt như vậy đùa Triệu Long Tiêu chính cao hứng không nớt thời điểm. Một đạo điện thoại đánh vào điện thoại di động của hắn. Ông chủ, chúng ta điếm bị đập. Ở Triệu Long Tiêu nhận điện thoại sau, tiểu vị ương tiếng khóc chuyển vào hắn bên hai. chương 132, người, yêu, cấu kết, lập tức đến. Triệu Long Tiêu thẳng thắn sau khi trả lời cũng không có cúp điện thoại trực tiếp lái xe hướng về Trung Lâu Điếm đi. Trong lúc Triệu Long Tiêu nghe tới điện thoại di động loa phát thanh bên trong truyền tới từng trận lách cách thanh, sắc mặt của hắn càng ngày càng băng lạnh. Tập, cho ta mạnh mẽ tạm. Gọi ngươi không nghe lời. Gọi ngươi không cho chúng ta giao bảo hộ phí. Có chút tiền không biết mình là người nào thật sao? Ở nhân gian Mỹ Vị Tư chủ phường Trung Lâu Điếm bên trong một mảnh chất vật, đâu đâu cũng có tàn phá công cụ, có trùng tu xong một tắc toàn bộ than sụp xuống, mà có năm. Sáu cái tráng niên nam tử ở trong cửa hàng tùy ý phá hư, từng trận nhục mạ thanh không dứt bên hai. "Lão bản của các ngươi tới sao?" Một người trong đó đầu chọc toàn thân theo màn hình xăm đại hán nhìn về phía bên trong góc một trận sợ hãi rụt rè vẻ mặt tiểu vị ương. "Đến, đến rồi." Tiểu vị ương ngữ khí run cầm cập nói. "Vậy thì tốt, vốn là cũng là 10 vạn bảo hộ phí chuyện tình, nhất định phải nháo thành như vậy, lão bản của ngươi chờ xuống nói đoán chừng phải nói ngươi tiểu cô nương này không hiểu chuyện." Đại Hán chọc đầu cười quái dị nhìn Tiểu Vị Ương. Qua kẹt. Ở đại Hán chọc đầu một đám người đánh tạp trung lâu điểm thời điểm, ngoài quán truyền ra một trận chói hai tiếng ma sát. Ầm. Ầm. Theo một trận tiếng hô sau, hai đạo tiếng va chạm vang lên lên, sau đó chỉ thấy đến ba cái bóng người hung hăng đụng vào cửa hàng phía ngoài trong suốt pha lê trên. Vốn là được xưng chất lượng cứng chắc thủy tinh công nghiệp ở mấy bóng người va chạm bên dưới xuất hiện từng đạo từng đạo ra bị nẻ mạng nhện vết rất đến. Đây là Đại hán trọc đầu biểu hiện biến đổi. Chính là ngươi muốn tìm ta cầm 10 vạn bảo hộ phí. Triệu Long Tiêu bóng người bước vào cửa điếm thời điểm để một bên tiểu vị ương mừng đến phát khóc. Ngươi là tiệm này ông chủ, đánh thuộc hạ của ta không chỉ có riêng là 10 vạn có thể được rồi sự, ở thêm 100 vạn tiền chữa bệnh đi. Đại hán trọc đầu nhanh cười rộ lên. Có thể a, Lại thêm 100 vạn cho ngươi làm tàn tật phí đi. Triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện bước nhanh hướng đi đại hán trọc đầu. Điếc không sợ súng. Đại hán chọc đầu nhanh cười rộ lên, sau đó trong phòng tay chân khác nào giống như chó dữ đánh về phía triệu long tiêu. Hả? khí tức không giống người a. ở mấy cái tay chân nhằm phía triệu long tiêu thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra một tia nghi hoặc đến. Bất quá hắn thủ hạ chính là động tác không chậm chút nào, một cái lòng bàn tay đập tới đến liền đem một vị tráng hán cho đánh bay ra ngoài. Chết, chỉ là hai gã khác cũng vọt lên, hoặc là quyền đả, hoặc là chân đá đánh về phía triệu long tiêu. Ẩm, đùng hai đạo thanh thúy thanh âm bên trong, tay chân vốn cho là mình khả năng công kích đem triệu long tiêu đánh ngã, không nghĩ tới triệu long tiêu dường như một pho tượng đá giống như đứng tại chỗ một mặt rêu cợt nhìn về phía hai người, thật giống hai người công kích cũng không có đánh tan triệu long tiêu phòng ngự, sao có thể có chuyện đó? Không có gì không thể nào, các ngươi đám này cạn. triệu long tiêu quát lên một tiếng lớn, phá quyền, băng quyền, thốn kình, hổ phách không chút lưu tình đánh ra, nhất thời trong cửa hàng xuất hiện từng cái từng cái không trung phi nhân. Lục tục có từ cửa hàng lầu 2, lầu 3 đuổi xuống tay chân cũng chịu khổ đả kích, cũng còn không lấy lại tinh thần bên trong liền hóa thành từng cái từng cái lan địa hồ lô. Ngươi có biết hay không chúng ta là ai, ngươi có biết hay không ngươi treo chọc cái gì đối tượng, chúng ta câu xả đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại hán chọc đầu nhìn một đám ngã xuống đất thở ra thì nhiều hít vào thì ít chính là thủ hạ khắp khuôn mặt là vẻ kinh sợ. Đúng! Chỉ là vẫn không có chờ hắn uy hiếp xong. Đã nghe chán ngán triệu long tiêu trực tiếp một cái tắt đem hắn đập ngã trên mặt đất. Hiện tại liền dẫn ta đi gặp ngươi câu xà đại nhân. Triệu long tiêu nít miệng lạnh nở nụ cười âm u. Ngươi, ai u ở đại hán trọc đầu lửa giận trong lòng tiêu đốt thời điểm, không muốn nghe hắn nói triệu long tiêu lại một lần nữa thưởng hắn đẩy miệng ba. Ta nói, hiện tại liền dẫn ta đi gặp các ngươi câu xà đại nhân. Có gan, ngươi có gan, đi theo ta. Đại hán trọc đầu rẽ rủa đứng dậy đi hướng phía ngoài. Mà Triệu Long Tiêu nhưng là tự mình gọi điện thoại cho vương cục trưởng, xin hắn hỗ trợ xử lý những này ở trong cửa hàng bị thương nặng nghề tay chân. Ở nói chuyện điện thoại xong sau khi, Triệu Long Tiêu liền để tiểu vị ương rời đi trước, mình thì là theo chân đại hán chọc đầu xe đi tới ngoại thành một cái to lớn nhà kho. Có người đến tạp trạng tử, mau gọi câu xả đại nhân đi ra a Ở đại hán chọc đầu đến nhà kho thời điểm, một đạo trong tiếng kêu ở ý toàn bộ nhà kho hãy cùng vỡ tổ rồi bình thường chạy ra mấy chục đại hán đến. Nhìn thấy lít nha lít nhít vây lại xe một đám xã hội đại hán, triệu long tiêu lộ ra một tiêu nghiêm nghị đến. Nơi này tại sao có thể có như vậy nồng đậm, yêu khí hơi thở. Triệu long tiêu chậm rãi xuống xe, hắn không có nhìn về phía vây quanh người của mình mà là nhìn về phía nhà kho. Tiểu tử, ngươi có biết hay không chính mình treo chọc đến người nào sao? Các ngươi những này nhân loại ngu xuẩn nên phục vụ cho chúng ta thống trị. Đại hán nhìn thấy nhiều người như vậy vây lại triệu long tiêu, cả người khí thế mười phần hô quát nói. Ta trêu chọc đến hẳn không phải là người, hẳn là yêu mới đúng không? Triệu Long Tiêu thanh âm để Đại Hán biểu hiện biến đổi. Làm sao ngươi biết, ngươi là ai? Đại Hán vẻ mặt trải rộng sắc cơ. Không nghĩ tới người cùng yêu trả cấu kết ở cùng nhau, lẽ nào các ngươi không sợ sao? Không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, các ngươi không sợ có một ngày yêu đem các ngươi ăn. Triệu Long Tiêu vẻ mặt lãnh đạm hỏi. Giống chúng ta người như thế ở trong xã hội bị được xa lánh, mà câu xả đại nhân cho chúng ta tân sinh. Để chúng ta thể phách trở nên càng mạnh mẽ hơn, câu xà đại nhân nói rồi, chỉ cần chúng ta hoàn thành hắn giao phó nhiệm vụ, sau đó chúng ta cũng có thể trở thành là một tên cường đại yêu. Đại hán chọc đầu hung hắn nói, các ngươi không cứu, đưa các ngươi ra đi. Triệu Long Tiêu lãnh đạm nói rằng, hắn không ở cùng đám người kia phí lời, bởi vì hắn rất xác định đám người kia bị yêu khí xâm nhiễm, vì lẽ đó thời gian còn không trưởng, thế nhưng tố chất thân thể đúng là trở nên mạnh mẽ trọng yếu nhất là bọn hắn nội tâm đã không ở tán đồng người của mình thân phận. Triệu Long Tiêu bắt đầu động thủ thời điểm, chung quanh bọn đại hắn cũng không có khách khí với hắn, huyền như Thủy Triều xông về phía hắn muốn bắt hắn cho diệt đi. Chết đi! Triệu Long Tiêu ra tay không lưu tình, cao hơn người thường hơn 10 lần thể phách sức mạnh bắn ra trực tiếp đem người thân đánh cái ao hãm. Hắn tiện tay bốn một cái liền đem người cánh tay cho loạt soạt lôi kéo hạ xuống, này tàn khốc chiến đấu làm cho chung quanh bọn đại hắn một trận sợ hãi. Nói cho cùng bọn họ tuy rằng không đồng ý người của mình thân phận, nhưng là rất sợ chết, ở nhìn thấy sự công kích của chính mình không cách nào đánh vỡ triệu long tiêu thân thể phòng ngự, mà triệu long tiêu ở đại sát tứ phương thời điểm, bọn họ không tự chủ được bắt đầu lùi về sau. Chết tiệt, sông lên, giết hắn, giết hắn A. Một bên khác nhìn thấy chính mình đồng bạn không ngừng lùi lại đại hán chọc đầu gào thét. Ta tự mình động thủ đi. Ngay ở đại hán chọc đầu gào thét thời điểm, một đạo âm lành thấp dính thanh âm sau lưng hắn vang lên. Sau đó một vệ đen xẹt qua hư không đâm thẳng hướng về Triệu Long Tiêu. Sột dị. Đối mặt với xét đánh không kịp bưng thai tư thế tập kích, Triệu Long Tiêu thân ảnh đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Chính chủ xuất hiện A. Ngươi vậy là cái gì yêu đây? Nhìn xuất hiện sau lưng đại hán bao phủ ở to lớn trong hắc bào thân ảnh, Triệu Long Tiêu hỏi. chương 133, vệ Võ giả. Vẫn có thể lực người. Đối với Triệu Long Tiêu câu hỏi, người áo đen âm lánh thanh âm dò hỏi. Người giết ngươi Triệu Long Tiêu cũng lười hỏi lại, chân đạp đất diện phát sinh một tiếng vang trầm thấp sau, vóng người như là ma đi xuyên qua đám người. Ngăn cản hắn. Người áo đen đã cảm giác được Triệu Long Tiêu mạnh mẽ, trong thanh âm mang theo một tia vội vàng nói. Chỉ là, đã bị Triệu Long Tiêu tàn bạo công kích hù được mấy chục người lúc này nào dám đi cản Triệu Long Tiêu, mặc dù là dám ngăn trở người kết quả cuối cùng cũng là bị đánh thành không chung phi nhân. Một đám giác rưỡi. Người áo đen gầm lên một tiếng, toàn thân áo bào đen như có sống mệnh múa tung mà lên sau đó liền nhìn thấy một cái màu xanh hiện ra hào quang màu vàng nóng đuôi dường như ong vang đuôi sau châm giống như đâm về phía triệu long tiêu xì gẳng đối mặt người áo đen công kích triệu long tiêu vẫn bắn ra một tiếng vang nhỏ sau cái kia đuôi trực tiếp xì gẳng sức mạnh cuồng bạo cho đánh thành xương máu chết tiệt cương kính võ giả sao xì gẳng cực hạn sức mạnh bạo phát để áo bào đen người bí ẩn có chút hiểu lầm ta liền không nói cho ngươi triệu long tiêu cười gần nắm đấm mang theo kịch liệt tiếng rít đánh về phía người áo đen Hại ta bại lộ chân thân, ngươi đáng chết. Người áo đen trên người áo bào ầm ầm nổ tung. Thứ này lại có thể là một cái lớp vẩy màu xanh quái nhân, có xả vẩy dựng thẳng đồng trả có loài rắn phân nhánh đầu lưỡi. Câu nói này nghe rõ nhiều yêu đã nói, có điều cuối cùng chúng nó đều chết hết. Thanh xà quái nhân không để cho triệu long tiêu có chút sợ hãi, ngược lại dạn kỳ ạ củ đá ra muốn đem thanh xà quái nhân cho chém nang hông. Ngươi đến tuột cùng là ai? Triệu long tiêu cường hãn công kích để thanh xà quái nhân con ngươi co dù lại cảm nhận được trong đó sức bùng nổ sức mạnh thanh xả quái nhân thân thể lại hình thành một cái quỷ dị vặn vẹo nè nhanh qua triệu long tiêu dạng kỳ ạ cù đối mặt câu nói này nhiều nhân vật phản diện triệu long tiêu đã không thèm để ý hắn sốt liền đạp bên dưới cả người đã hóa thành một đạo quỷ mị thanh xả quái nhân vốn là bại lộ thân phận sau khi muốn lấy toàn bộ thực lực đánh giết triệu long tiêu nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới triệu long tiêu thực lực lại mạnh tới mức này hắn thậm chí đều khó mà bắt lấy triệu long tiêu tung tích Dựa vào giống như giã thu trực giác hắn mấy lần tránh né triệu long tiêu chí mạng công kích, nhưng ở triệu long tiêu lần công kích thứ 5 sau hắn không có tránh thoát. ầm ầm Làm dạn kỳ ạ củ hóa thành bữa lớn chém đánh khi hắn phần eo thời điểm, cả người hắn giống như một viên bị đá bể túc cầu giống như vậy, trực tiếp khoảng ra 5 mét sau đó tầng tầng đánh vào một thân cây. Sao, làm sao có khả năng, ngươi tuyệt đối không phải cương kính võ giả. Thanh xả quái vật từ trên cây chợt ngã xuống thời điểm. Triệu Long Tiêu cương mánh sức mạnh đã để hắn chịu đến nội thương nghiêm trọng, thậm chí có thể nhìn thấy có phá toái nội tạng từ trong miệng hắn phun ra. Ta dĩ nhiên không phải cương kính võ giả, dù sao cương kính võ giả có thể không thu thập được các người yêu vật bên trong lãnh chúa. Triệu Long Tiêu chậm rãi đi tới trước người của hắn. Yêu tộc lãnh chúa. Đang xà lãnh chúa mất tích với người có quan hệ. Thanh xả quái nhân trong con ngươi tràn đầy lạnh lẽo nhìn Triệu Long Tiêu. Người là học sinh tiểu học sao? Làm sao nhiều như vậy 10 vạn cái tại sao? Nói cho ta biết ngươi tới Hải Thành mục đích, còn có tại sao thu nhận những người này? Triệu Long Tiêu hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem ta yêu tộc tân mật nói cho các ngươi những ngày qua giết người tộc sao? Thanh xà quái nhân một bên ho khan một bên cười lạnh nói cũng sắp rồi, ta yêu tộc cuối cùng cũng có phục hưng ngày, còn ngươi nữa nếu theo ta đằng xà lãnh chúa mất tích có quan hệ, vậy ngươi nhất định sẽ bị lôi mộng trạch cường giả yêu tộc tìm tới cửa. Đến thời điểm cho dù ngươi là đan tính võ đạo tông sư cũng khó thoát khỏi cái chết. Vì lẽ đó. Ngươi nếu như muốn sống, tốt nhất là nương nhờ vào ta, ta chả có thể cho ngươi ngón tay một con đường sáng. Nghe được thanh xà quái nhân, triệu long tiêu nở nụ cười, sau đó trực tiếp một cái sột đạp ở thanh xà quái tay của người trong lòng bàn tay. A. Sột tác dụng với trên chân cường đại bạo phát lực bên dưới trực tiếp đem thanh xà quái tay của người trưởng dám đến máu thịt bé bét, cái kia to lớn thương tích trực tiếp để thanh xà quái nhân phát sinh một đạo tiếng kêu thê thảm. Thanh xà quái nhân thảm trạng đem người chung quanh sợ đến cũng không dám núp đích rõ ràng là mấy chục người vây quanh triệu long tiêu, thế nhưng hiện tại triệu long tiêu một người khí thế nhưng là chấn áp thôi tất cả mọi người tại chỗ. điều này cũng không trách này mấy chục hảo thanh niên lêu lồng, thật sự là triệu long tiêu biểu hiện ra thực lực đã thoát khỏi người phạm chủ, coi như là bọn họ vẫn cho là vô địch thanh xà quái nhân ở triệu long tiêu trong tay đều không có bao nhiêu sức lực chống đỡ lại, đúng chi là hắn. nói cho ta biết muốn biết. triệu long tiêu không nhìn thanh xà quái nhân kêu thảm thiết, chân đã hướng về hắn một con khác hoàn hảo, bàn tay giơ lên. Ngươi, ngươi cái này nhân loại đáng chết, yêu, yêu tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh xả quái nhân dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy oán hận nói rằng. A, chỉ là hắn mới vừa nói xong, triệu long tiêu lại một chân đem hắn còn giữ lại bàn tay kia cũng răm đến máu thịt bé bét, mười ngón bị vỡ nát gậy vỡ đau đớn làm cho thanh xả quái nhân mắt tối sầm lại suýt chút nữa bất tình đi. Trả lời vấn đề của ta. Triệu long tiêu không nhìn hắn đoán độc trí cực ánh mắt hỏi. Thiên yêu bộ lạc sẽ báo thù cho ta. Lôi mộng trạch cũng sẽ tìm được ngươi, ngươi không chết tử tế được à? Thanh xà quái nhân cắn răng nghiến lợi nhìn triệu long tiêu, sau đó hắn trong con ngươi sinh mệnh hào quang bắt đầu trở nên ảm đạm xuống, tự sát. Triệu long tiêu nhìn mất đi sức sống thanh xà quái nhân, trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị đến, không nghĩ tới thanh xà quái nhân thả chết đều chưa có nói ra hắn đi tới hải thành mục đích, cũng chính bởi vì vậy có thể thấy được yêu tộc thật sự có kế hoạch lớn. Vương cục trưởng, ngươi có thể phải tự mình dẫn đội đến một hồi này cái địa chỉ. Triệu Long Kiêu gọi điện thoại đem vị trí chỗ ở báo cho Hải Thành Cục An ninh Vương Cục Trưởng. Cục An ninh chức trách ngoại trừ giữ gìn xã hội và vững vàng định còn có ứng đối các loại vượt xa người thường sự kiện, mà Vương Cục Trưởng đến cũng rất nhanh, chỉ là lần này làm bạn ở bên cạnh hắn đã không phải là cảnh sát, mà là từng vị thân mặc câu phục màu đen người mặc áo đen. Triệu Tổng Vương Cục Trưởng nhìn mấy chục người chiến chiến căng căng đứng Triệu Long Kiêu bên người tình hình trả rất là khiếp sợ. Rõ ràng là bị vây quanh người làm sao liền tự mình một người liền chấn trụ mấy chục người, mà khi hắn đi tới triệu lòng kiêu thân vừa nhìn dưới chân hắn thanh xà quái nhân thì, trên mặt của hắn lộ ra nhất ti hoàng nhân vẻ. Hóa kinh cấp yêu nhân. Ở vương cục trưởng vẫn không nói gì thời điểm, bên trong một người áo đen biểu hiện ngưng trọng ngồi sổm người xuống cha xem ra. Hầu như không có bất kỳ sức phản kháng, một đòn đã bị đánh chết. Đầu chọc người mặc áo đen cha sau khi xem xong đứng lên đi tới triệu lòng kiêu trước người thân già tay của chính mình. Chào ngài Triệu Tiên Sinh, ta là cổ hạ đế quốc Hắc Ý Diệp vệ hải thành phân bộ người phụ trách. Hắc Ý vệ? Cùng cầm ý Diệp vệ như thế sao? Triệu Long Tiêu cũng đưa tay ra cùng đầu chọc người mặc áo đen nắm tay. Chức trách không giống, cổ đại Cầm Y Diệp vệ giám sát thiên hạ, mà chúng ta Hắc Ý vệ nhưng là giám sát các nơi siêu phàm sự kiện. Đầu chọc người mặc áo đen giới thiệu. Triệu Tiên Sinh có hay không có hứng thú gia nhập chúng ta Hắc Ý Diệp vệ? Chương 134, siêu cấp huyết thanh. Ta một người đã quen rồi. Vẫn là quên đi Triệu Long Tiêu huyền chuyển từ chối Triệu Tiên Sinh Trước tiên đừng nhanh như vậy có kết luận Triệu Tiên Sinh tuy rằng thực lực mạnh Thế nhưng cuối cùng là đơn đã độc đấu Mà có một tổ chức ở phía sau Triệu Tiên Sinh bất kể là gia đình vẫn là sự nghiệp Cũng có thể bình yên không lo Đầu chọc người mặc áo đen nói rằng Nói là nói như vậy Có điều ta vẫn tin tưởng với thực lực của ta Không có ai có thể để cho ta lo lắng Triệu Long Tiêu tự tin nói rằng Thấy Triệu Long Tiêu thái độ kiên quyết Đầu chọc người mặc áo đen gật gật đầu không coi ở nói thêm cái gì, mà là xử lý lên thanh xả quái nhân. Mà này mấy chục hào cùng yêu vật cấu kết người gian nhưng là để vương cục trưởng sai cảnh lực mang đi, ở nhìn thấy không có mình chuyện gì sau triệu long tiêu rồi rời đi. Trương đạo nhất đội trưởng, cấp trên không phải rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc nhất định phải lôi kéo triệu tiên sinh sao. Hắn như thế kiên định từ chối, chúng ta cũng không có cách nào a Nhìn thấy triệu long tiêu rời đi bóng người, vương cục trưởng một mặt lo lắng nói rằng, Cấp trên cho thời gian vẫn tính đầy đủ, bằng vào chúng ta không cần phải gấp gáp, hắn tuy rằng thực lực mạnh nhưng chúng quy là một người đơn đả độc đấu, hắn hiện tại không cần chúng ta hắc hát y lý vệ tự nhiên là không thể hiện được tổ chức năng lực, đợi được sẽ có một ngày có yêu cầu thì hắn liền rõ ràng tổ chức chỗ tốt rồi, đến thời điểm chúng ta ở lôi kéo hắn tin tưởng thì sẽ không cự tuyệt. Đầu chọc người mặc áo đen trương đạo nhất tự tin cười nói, này yêu vật làm sao biết chạy đến chúng ta trong thành thị đến, chúng nó luôn luôn không đều ẩn độn với thâm sơn đại trạch bên trong sao. Lần này khác thường như vậy. Vương Cục Trưởng thấy Trương Đạo Nhất nắm 10 phần dáng vẻ cũng không ở số nhiều nói, sau đó quay đầu nhìn về phía chết đi thanh xà quái nhân. Hơn nữa, ta còn nhận được tin tức, ở chúng ta tỉnh Mân Hải bên trong, Trương Thành, Hạ Thành cũng đều có yêu vật tung tích xuất hiện. Không an phận A. Trương Đạo Nhất lộ ra vẻ ngưng trọng chúng ta cấp trên đã tra ra một kia manh mối, yêu tộc tựa hồ cùng cái gì thế lực cấu kết, vì lẽ đó bọn họ mới có cái kia sức lực muốn muốn chúng ta cổ hạ đế quốc. Không thể nào. Từ khai quốc thủy tổ Thái Huyền Thần Minh bệ hạ chém hết thiên hạ khác loại sau khi, chúng ta cổ hạ đế quốc bên trong chỉ còn dư lại rất ít yêu tộc kéo dài hơi tàn, cái khác khác loại càng bị thanh trừ hết, đã không có có thành tựu khác loại thế lực. Vương cục trưởng một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng: "Vậy nếu không là khác loại thế lực đây?" Trương đạo nhất nói rằng: "Không phải khác loại thế lực." Vương cục trưởng trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ nhân loại chúng ta thế lực. Bọn họ điên rồi sao? Cũng yêu tộc cấu kết không khác hẳn với tranh ăn với hổ a chuyện này vẫn không có định luận, chúng ta không muốn đoán mò, cấp trên cũng rất là quan tâm, bất kể là ai đều không thể phá hoại chúng ta thật vất và khai sáng hòa bình xã hội. trương đạo nhất kiên định nói rằng, triệu long tiêu cũng không biết trương đạo nhất cùng vương cục trưởng đối thoại, hắn liền giải quyết rồi thanh xà quái nhân sau trở về đến trong cửa hàng, an ủi tiểu vị ương thời gian thật dài, xác định sẽ không ở có loại này dọa dẫm vơ vét phiền phức sau, tiểu vị ương mới yên lòng. đang ngồi tiểu vị ương đồng thời giám sát công nhân tiến hành sửa chữa sau. Triệu Long Kiêu kính xin tiểu vị ương ăn cái cơm viên ổn ở cô nương này tỉnh tự sau mới rời khỏi. Lâm Hiểu Hiểu ở Triệu Long Kiêu cùng thanh xà quái nhân thời điểm chiến đấu cho hắn gọi điện thoại tới, chỉ bất quá hắn khi đó nào có ở không nhận, sau đó lại phát ra cái tin tức cho hắn, nội dung là siêu nhân phòng thí nghiệm có thành quả xuất hiện để Triệu Long Kiêu tới xem một chút. Hy vọng ngày hôm nay có thể từ nơi này nghe được tin tức tốt. Triệu Long Kiêu đi tới siêu nhân phòng thí nghiệm, tuyệt đối sẽ không cho người thất vọng. Lâm Hiểu Hiểu tự tin nở nụ cười, sau đó mang theo Triệu Long Tiêu xuống tới tổ ong trụ sở dưới mặt đất một tầng. Ồ, không phải tổ nạ mị xạ xạ kỳ chủ quản hạng mục có thành quả Triệu Long Tiêu nhìn Lâm Hiểu Hiểu mang theo chính mình trải qua tia gẹm mạ phòng thí nghiệm vẫn không có dừng lại không khỏi lộ ra một tiêu bất ngờ vẻ. Lần này là rổ xỉ qua tổ mọ mị chủ quản chủ đạo siêu cấp huyết thanh thí nghiệm có thành quả. Lâm Hiểu Hiểu đang khi nói chuyện đã đẩy ra siêu cấp huyết thanh phòng thí nghiệm môn. Vầy, thật bất khả tư nghị. Ai nói nữ tử khí lực không bằng nam, này rồi xỉ quả tổ mọ Mỹ chủ quản bây giờ khí lực sợ là một vị tráng nam cũng không sánh nổi đi. Chỉ là chú xạ một lần siêu cấp huyết thanh thuốc, chúng ta chủ quản sức mạnh lại tăng lên gấp đôi. Thế này thì quá mức rồi. Chủ quản nhưng là nói rồi, chúng ta siêu cấp huyết thanh cũng có thuộc về tính, không chỉ có là có thể tăng lên sức mạnh, còn có thể tốc độ tăng lên, thể phách chờ chút, đương nhiên những thứ này đều là muốn đến tiếp sau nghiên cứu mới có thể chế tác được siêu cấp thuộc tính huyết thanh. Ở hai người tiến vào phòng thí nghiệm thời điểm, từng trận tiếng kinh hô chuyển vào bọn họ bên thai, ở hai người đi tới vài bước sau khi càng là nhìn thấy vóc người kiểu tiểu rổ xỉ quả tổ mò mì chính hai tay cầm một cái tạ, tạ trên đánh dấu chính là 65 kg. Một cái bình thường nam nhân trưởng thành nếu có thể dơ lên cái này tạ vẫn tính là bình thường, thế nhưng đổi thành vóc người kiểu tiểu rổ xỉ quả tổ mò mì liền có chút bất khả tư nghị. Hơn nữa nhìn rổ xỉ quả tổ mò mì trạng thái, rõ ràng đều còn chưa tới nơi cực hạn. Chỉ là sắc mặt hơi có chút đỏ lên mà thôi. Triệu Tổng. Lúc này có người phát hiện ông chủ lớn đến vội vàng chào hỏi. Triệu Long Kiêu hướng về mọi người gật gật đầu sau đó đi vào kiểm tra. Triệu Long Kiêu tiện tay nhấc lên một cái 80kg trọng tạ điên điên xác nhận trọng lượng không có vấn đề. Khe nằm một tay 85kg, chúng ta ông chủ đây là lục cự nhân chuyển thế A. Quá rời hạ dọa người đi. Khe nằm, không chỉ có là một tay, hơn nữa còn rất dễ dàng dáng vẻ. Hay là này như thần số liệu vẫn chỉ là nhà chúng ta ông chủ món ăn khai vị mà thôi. Khe nằm, trong nháy mắt cảm thấy chúng ta uống siêu cấp huyết thanh thuốc, sức mạnh, rổ xỉ quả tổ mò mì chủ quản yếu bạo. Ông chủ, ngươi đây là tới tạm tràng từ sao? Một bên khác nhìn thấy Triệu Long Kiêu đi vào tiện tay nhấc lên tạ rổ xỉ quả tổ mò mì bất đắc dĩ lật qua lật lại mình kinh thường. Ta đây không phải là đến chúc mừng người thí nghiệm xuất hiện thành quả sao? Triệu Long Kiêu cười nói, chỉ là một điểm nhỏ tiến bộ mà thôi. Dựa theo ngươi cho siêu cấp huyết thanh kế hoạch mấy, hoàn mỹ siêu cấp huyết thanh nên có thể tăng lên một người toàn bộ phương vị tố chất thân thể. Ta đây chỉ là lực lượng tăng lên, tăng lên phạm vi cũng không phải quá lớn, còn chưa đủ hoàn mị à. Dồ sỉ quả tô mò mi cao mày nói. Cái này ngược lại không gấp, ta vốn tưởng rằng các ngươi nửa năm có thể ra kết quả, không nghĩ tới này vẫn chưa tới một tháng liền cho ta kinh hỉ. Triệu Long Tiêu Trấn An nói. Có ngươi cái kia phân hoàn chỉnh kế hoạch thư, chúng ta cũng không thể thất bại à. Có điều muốn điều hòa ra hoàn mỹ siêu cấp huyết thanh thuốc khả năng trả phải cần một khoảng thời gian. Rồ xỉ quả tổ mò mì nói. Không có chuyện gì, chúng ta chả chờ nổi. Triệu Long Tiêu kiểm nghiệm rồ xỉ quả tổ mò mì thí nghiệm thành quả nỗ lực vài câu sau khi rời đi. Ở siêu nhân phòng thí nghiệm bên này mỗi ngày hai cái thí nghiệm hạng mục mỗi ngày đều có tân tiến triển thời điểm. chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật bên kêu bầu không khí nhưng là càng ngày càng sốt sáng lên. Bởi vì Triệu Long Kiêu nhận lời sau một tháng Inter an toàn thi đua thời gian sắp đạt tới. Bất kể là xưa nay chưa từng có kết xù khen thưởng, vẫn là siêu cấp trợ thủ nhiệt độ đều bị vô số người quan tâm. chương 135, một trận chiến thành danh. Các ngươi nói chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật có thể thắng được lần này Inter an toàn thi đua sao? Không có khả năng lắm, hiện nay ta nghe nói toàn cầu 10 vị trí đầu hacker có 6 cái sẽ tham gia lần này Inter an toàn thi đua lấy thực lực của bọn họ tới tập trung công phá chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật Inter an toàn phòng ngự. Ta cũng cảm thấy không thể, lần này chúng ta bá đạo tổng tài triệu tổng nhưng là phải tao nội nhân sinh hoạt thiết lô, mở treo nhân sinh cũng không ngăn được này thất bại lần trước. Làm sao đều cho rằng chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật thất bại? Không, ta liền nhận thức làm nhân sinh treo bức triệu tổng sẽ thắng, dù sao đây là một vị mở treo nhân sinh người an gian. Ở trên Inter có vạn ngàn người đang bàn tán xôi nổi thời điểm, toàn cầu các nơi mạch khách. Hacker, hồng khách nhận được tin tức sau cũng là bắt đầu chủ bị lên. Một ức thưởng lớn đã đầy đủ để cho bọn họ động tâm, hơn nữa, lần này nếu như có thể thắng xuống nói, hà không phải là tuyên truyền thực lực bản thân cơ hội. Theo càng ngày càng nhiều hacker, thậm chí còn chỉ cần có thực lực Inter cao thủ chuẩn bị tham dự tiến vào lần này thi đua, toàn bộ Inter trên thế giới nhấc lên sóng lớn ngập trời đến. Ở thi đua đã đến giờ đến sau khi, cổ hạ bên trong đế quốc các đại trực tiếp bình đại, nước ngoài FB. Trung ương chờ phần mềm cũng lần lượt đẩy ra Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật xây dựng Inter an toàn thi đua chủ đề. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Mà lúc này toàn thế giới ánh mắt nhân vật chính Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật bên trong, Triệu Long Tiêu một mặt bình tĩnh nhìn trước mắt hưng phấn đoạn Thiên sứ đoàn đội. Trải qua Titan thần dạy dỗ, chúng ta không sợ thế giới bất luận cái nào hacker cùng tổ chức, để cho bọn họ tới đi. Ngày hôm nay chính là của chúng ta dương danh ngày. Được, kỳ đối xử các ngươi dương danh thời gian, chuẩn bị bắt đầu đi. Triệu Long Tiêu cũng không dài dòng trực tiếp bắt đầu tuyên bố. Cùng lúc đó, Triệu Long Tiêu cũng là mở ra mình tiệm tọc trực tiếp, hiếm thấy có thu hoạch bút lớn danh vọng đáng giá cơ hội, hắn làm sao có khả năng không nắm chặt đây. Hoa! Wow. Chúng ta bá đạo tổng tài rốt cục mở trực tiếp, chả cho là chúng ta thần bí biến mất tổng tài đường chạy. Đây chính là chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật inter an toàn đoàn đội, những người này làm sao chả đánh cả và tan mặc câu phủ. Đỉnh cấp hacker không phải là lôi thôi lết thiết, Tóc xem ra mấy ngày 08 quần áo xem ra mặt nhăn như sao. Hình tượng này không có chút nào cao thủ, xem ra chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật lần này muốn nghỉ thức ăn, được xưng nhân sinh treo ép triệu tổng cũng phải tao ngộ nhân sinh lần thứ nhất thảm bại. Hầu như ở triệu long tiêu mở ra trực tiếp ngay lập tức liền có vô số hát suy bình luận xuất hiện, triệu long tiêu đối với lần này cũng không có lộ có ngoài ý muốn vẻ, dù sao lần này chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật gặp đối thủ nhưng là toàn cầu hacker, inter cao thủ. Mà ở một tháng trước, Siêu cấp trợ thủ còn bị người hắc quá tiết lộ người sử dụng tin tức, dù là ai đều sẽ không cảm thấy chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật có cái năng lực kia đối kháng toàn thế giới cao thủ. Để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Đối với mọi người bình luận, Triệu Long Tiêu chỉ để lại một đạo thần bí nụ cười đến nhìn về phía tên là Inter An Toàn Bộ Đại Môn. Nhìn thấy người đàn ông này mỉm cười, Tổng có một tia dự cảm không tốt. Chúng ta cảm giác Triệu Tổng lại muốn mở treo. Nhưng là bọn hắn nơi nào tìm được đối kháng toàn thế giới hacker cao thủ. Bắt đầu rồi. Đang lúc mọi người nghị luận âm ý thời điểm, Inter an toàn thi đua lại bắt đầu. Vô số số liệu lưu dường như ngập trời hồng thủy bình thường xung kích hướng về chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật Inter. Mà từng cái từng cái đứng đầu Inter cao thủ nhưng là ẩn dấu ở ngập trời dòng lũ bên trong tùy thời đối với chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật tiến hành công kích. Ở như vậy ngập trời số liệu dòng lũ trước mặt, trừ phi là cấp quốc gia tính toán cơ hệ thống phòng ngự. Không phải vậy bất kể là cái nào công ty còn là một người Inter an toàn hệ thống phòng ngự sẽ bị xanh xanh xông vỡ đi. Mà mọi người ở đây chuẩn bị xem chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật Inter phòng ngự bị xé rách thành phấn vụn thời điểm. Vị trí Inter vẫn như cũ trôi chạy, không có bất kỳ thẻ đốn, cũng không có bất kỳ bị đen dấu hiệu. Điều này làm cho trên Inter xuất hiện mấy giây yên tĩnh. Nói xong tới tập trung giáo triệu tổng làm người. Vắng lặng mấy giây sau khi, có người yếu yếu lên tiếng gây nên vô số tranh luận. Sao có thể có chuyện đó à? Một cái công ty an toàn phòng ngự lại chống lại này ngập trời dòng lũ. Chẳng lẽ là quốc gia đội trong bóng tối giúp đỡ? Nhân sinh treo bức chính là nhân sinh treo bức, mở treo không giải thích, có điều treo buộc người không nên đắc ý quá sớm, lúc này chân chính hacker cao thủ muốn ra tay rồi. Giống như bạn trên mạng nói như vậy, ở ngập trời số liệu dòng lũ không có cách nào sông vỡ Chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật inter phòng ngự thì, từng cái từng cái hàng đầu hacker cùng inter đoàn đội bắt đầu công kích. virus. rút. Cha tìm lỗi thủng trở thủ đoạn nối gót ra, đang run lên âm trực tiếp trên bình đài. Triệu Long kêu thông qua Titan cho hắn mịt mở giới thiệu đem một đám hacker cường giả cùng đoàn đội công kích giới thiệu cho một đám trực tiếp fans. Điều này làm cho mọi người nghe được vì đó lữ lưới. Tại sao nhân ra như vậy bất kể giá cao công kích công ty của các ngươi Inter, ngươi vẫn có thể bình tĩnh như vậy ngồi ở chỗ này? Nay chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Triệu tổng rất tự tin mình có thể ở trận này Inter thi đua bên trong thắng lợi vì lẽ đó hắn không có sợ hai ở chúng ta nơi này hạp qua tử nói chuyện thiếm. Nhân sinh treo bức, danh bất hư chuyển, nghiền ngẫm cực chỉ A. Tiểu như cùng một đám bạn trên mạng suy đoán Triệu Long Tiêu tự tin tràn đầy thời điểm, đem hết trăm nghìn loại thủ đoạn vẫn như cũ không công phá được trước mắt này, không phá hàng rào hacker môn tận đều không thể nào tiếp thu được kết quả này. Chúng ta cái quái gì vậy tốt xấu là toàn cầu 10 vị trí đầu hacker đoàn đội, nhà các người Inter an toàn ăn cái gì lớn lên, tại sao liền không công phá được đây? Ở tại bọn hắn không tin ta tiếp tục công kích thời điểm, thời gian đã qua dòng dã 3 tiếng, ở triệu long tiêu giới thiệu sau, tiktok những người hái mộ là thấy được từng vị có cả thế gian đều chú ý chiến tích hacker cao thủ ở chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật inter an toàn trước mặt thất bại tan tắc mà quay trở về. Theo thi đấu kết thúc thời gian đến, lần này cả thế gian đều chú ý inter an toàn thi đua chậm rãi hạ màn. Chính như mọi người chỗ đã thấy như vậy, chúng ta inter an toàn phòng ngự là chịu đựng được toàn thế giới thử thách. Làm kết thúc đếm ngược sau, Triệu Long Tiêu nhìn bạo động trực tiếp giới thiệu. Ở chúng ta chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật quyết tâm làm thật an toàn phòng ngự chuyện này, như vậy chúng ta tự nhiên sẽ làm được đệ nhất thế giới. Lời không phục, chúng ta bất cứ lúc nào hoan nên người tới chiến. Ở lưu lại một cú thô bạo chết lậu sau khi Triệu Long Tiêu cùng mọi người cáo biệt, nhìn rơi xuống trực tiếp sau khi trực tiếp cuối cùng 685 V đút nhân số cùng sắp tới 1800 V đút điểm tán, Triệu Long Tiêu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười đến. Lần này Inter an toàn thi đua trực tiếp để hắn một lần thu gặt 180 vạn điểm danh vọng giá trị, có này bút danh vọng đáng giá Triệu Long Tiêu lại có thể bắt tay làm mình một ít chuyện. Chúc mừng các ngươi một trận chiến thành danh. Tại hạ trực tiếp sau khi, Triệu Long Tiêu liền tìm được đọa thiên sứ đoàn đội. Từ nay về sau, các ngươi chính là toàn cầu đứng đầu nhất Inter an toàn đoàn đội. chương 136, đời thứ 7 Mark chiến giáp, vang luân hoàn. Chủ yếu nhất vẫn là dựa vào Titan thần ngự tuyệt đại đa số công kích. Không phải vậy thực lực của chúng ta coi như là đủ mạnh, cũng là hai quyền khó địch bốn tay a Hoàng bao thanh niên Hà Hiểu Dương nói rằng. Đúng đấy. Thực sự là khó có thể tưởng tượng lao bản ngươi là thế nào để loại này inter chi như thần tồn ở phục vụ cho ngươi. Yêu đao ánh mắt phức tạp nhìn triệu long tiêu. Nói cho cùng lần này mặc dù có thể toàn thắng lần này thi đua chủ yếu vẫn là ti tan xuất lực, nếu là có này trí tuệ nhân tạo. Trên tinh cầu này không có ai thậm chí là quốc gia dám đánh cam đoan nói có thể ứng đối toàn bộ thế giới hàng đầu hacker công kích. Được rồi, hiện tại nhưng là hoan hô thời điểm mà không phải lúc cảm khái, Buổi trưa ngoại trừ lưu mấy người nhân viên giữ gìn ở ngoài, công ty tất cả mọi người hải ti khách sạn đi lên, ông chủ ta mời khách. Triệu Long Tiêu Vũ mọi người vai tuyên cáo nói. Ông chủ vận thuế. Chúng ta Trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật thực sự là quá châu bài. Thắng được trận này cả thế gian đều chú ý Inter an toàn thi đua chúng ta siêu cấp trợ thủ hướng về thế nhân chứng minh nó tính an toàn bắt đầu từ hôm nay chúng ta chính là đồng loại hình phần mềm bên trong vương giả theo triệu long tiêu tuyên cáo thành toàn bộ chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật trở thành chúc mừng hải dương mấy trăm người bọc 10 chiếc xe buýt xe chạy tới hải ty khách sạn ăn mừng mà ở chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật chúc mừng không nứt thời điểm ngoại giới cũng là nhấc lên sóng lớn ngập trời thật sự là chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật lần này biểu hiện lượng hạt mọi người mắt nói xong dồn dập công phá không chỉ có không có làm được Hơn nữa còn để chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật một trận chiến kinh thiên giới, hiện tại toàn bộ thế giới người đều biết chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật inter an toàn kiến thiết có cỡ nào xuất sắc, cũng bởi vậy siêu cấp trợ thủ đi vào trong tầm mắt của bọn họ. Siêu cấp trợ thủ mặc dù có thể ở cổ hạ đế quốc thịnh hành đó là bởi vì nó cường đại trí năng tính để hắn thật sự có thể hóa thân làm chủ nhân siêu cấp trợ thủ. Làm bộ ý huyệt người sử dụng thử nghiệm sử dụng siêu cấp trợ thủ sau khi liền đã xảy ra là không thể ngăn cản sâu đậm yêu cái này để sinh hoạt trở nên càng tiện lợi tốt đẹp chính là nhuận kiện. Làm hải ngoại điện thoại di động tiêu thụ nghiệp vụ bá chủ, bộ ý huyệt công ty ở chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật thắng được lần này Inter an toàn thi đua sau khi bắt đầu hung hăng mở rộng, ở thêm vào siêu cấp trợ thủ cường đại đến không gì sánh được công có thể làm cho tất cả mọi người vì đó thắng phục càng có vô số nước ngoài bạn bè trở thành khoản siêu cấp từ Không chỉ là hồ ý huyết, cái khác cùng siêu cấp trợ thủ có hợp tác công ty công trạng đều có sự khác biệt trình độ kéo lên. Bởi vậy, ở Triệu Long Tiêu mang theo công nhân ở Hải Ti khách sạn chúc mừng thời điểm, hắn thỉnh thoảng nhận được hợp tác đồng bọn đánh tới chúc mừng điện thoại. Trận này chúc mừng kéo dài đến 4 giờ chiều kết thúc, cuối cùng Trịnh Khải mang theo hơn 20 người về công ty tiếp tục giữ gìn, mà những người khác nhưng là nghỉ nửa ngày. Triệu Long Tiêu ở lần này Inter an toàn thi đua sau khi cũng không trở về đến công ty, mà là về tới trong nhà. Đại Lão, nhìn một chút ta hôm nay thu hoạch. Tốc chủ, Triệu Long Tiêu. Hệ thống đẳng cấp, LV4. Tên gọi, cách đấu đặc nhân. Sùng vật, Ma tịp phẩm. Năng lực, lục đạo luân hồi, lục đạo hài, Hút thân thể. Sơ cấp, sơ cấp cách đấu thuật, hải tặc vương rổ cờ Sĩ kỳ. Ai kèm, mắt một hình chiến giáp, đấu chiến. Sức mạnh, 11. 7, 1. Tinh thần, 11. 4, 1. Tốc độ, 9 5. Thể phách, 11, 9, 11. Đi ngang qua ghế ả thí nghiệm sau khi, triệu long tiêu tố chất thân thể lại có rõ rệt tăng lên, không chỉ có như vậy danh vọng đáng giá tích lũy cũng là vọt qua 500 vạn cửa ải lớn, này hơn 500 vạn danh vọng giá trị mới là trọng yếu nhất, triệu long tiêu có thể xa xỉ từ hệ thống trong thương thành mua mua đồ. Hệ thống, thi tan tinh hỏa chúng sinh mệnh bán thế nào? Còn có ta đấu chiến cũng phải thăng cấp, cũng không có ẩn thân công năng trả làm sao khoái trá chơi đùa. Đến tiếp sau mấy đời mát chiến giáp là thế nào cái giá? Rau nước đố đổ vách Triệu Long tiêu Thô bạo 10 phần dò hỏi. Sơ cấp hỏa trùng sinh mệnh 10 vạn điểm danh vọng giá trị một cái, trung cấp hỏa trùng sinh mệnh 50 vạn điểm danh vọng giá trị một cái, cao cấp hỏa trùng sinh mệnh 200 vạn điểm danh vọng giá trị một cái. Mát chiến giáp đến tiếp sau loại giá từ 100 vạn điểm danh vọng giá trị không ngừng, cụ thể xem túc chủ lựa chọn đời thứ mấy sắt thép chiến giáp, sẽ thấy túc chủ có mới bắt đầu phiên bản sắt thép chiến giáp. Vì lẽ đó ở mỗi một lần thăng cấp chiến giáp tình hình đặc biệt lúc ấy thiếu thu một bút phí dụ Hệ thống trả lời để Triệu Long Tiêu gật gật đầu Loại này thu lệ phí vẫn tính là hợp lý Bất luận là hỏa chủng sinh mệnh vẫn là sắt thép chiến giáp hắn đều không nhất định cần thăng cấp đến cao cấp nhất Ở cân nhắc một chút sau khi Triệu Long Tiêu trực tiếp mua 5 cái sơ cấp hỏa chủng sinh mệnh Một cái trung cấp hỏa chủng sinh mệnh Còn có đâu chiến thăng cấp Triệu Long Tiêu trực tiếp đem hắn thăng cấp đến mác đời thứ 7 chiến giáp Cái này chiến giáp xuất hiện ở the ạ vẹn chờ một cùng ý rộng man ba bên trong, là mát chiến giáp bên trong nhất là kinh điển cơ hình một trong. Đời thứ bảy mát chiến giáp có laser chỉ đạo theo dõi nhanh chóng an bài hệ thống, là mặt sau càng cao hơn phiên bản ý rộng màn chiến giáp cơ bản nhất an bài phương thức. Hơn nữa này một khoảng chiến giáp là chuyên môn vì là chiến đấu chế tạo trang giáp hạng nặng. Trọng yếu nhất là nó tiện huệ tính, căn cứ vào đời thứ năm mát chiến giáp tiện huệ vali sách tay thiết giáp có thể không thông qua bất kỳ ngoại bộ cơ giới hiệp trợ liền có thể an bài. Vũ khí rảnh rỗi đối với khoảng không loại nhỏ đạn đạo, giờ gì cô đạo đạn, 92 viên loại nhỏ đạn đạo, ba đồng laser các loại vũ khí. Lần này max chiến giáp thăng cấp hao tốn triệu Long Tiêu tháng 3 năm 50 vạn điểm danh vọng giá trị, từ nhất đại chiến giáp trực tiếp thăng cấp đến rồi đời thứ 7 chiến giáp, mà triệu Long Tiêu danh vọng giá trị từ 560 vạn trực tiếp giảm bớt đến rồi 110 vạn điểm danh vọng giá trị. Nay chênh lệch thật lớn để triệu Long Tiêu vì đó không nói gì. Ở hệ thống trước mặt tuyệt đối không nên huyết phú, tới tập trung cho người mua chỉ còn lại để khổ tiền. Cũng còn tốt triệu long tiêu thu hoạch cũng là to lớn, bảy đời mát chiến giáp còn có 6 cái hỏa trùng sinh mệnh. Đại lão, ta hiện tại có thể lĩnh đưa lên hệ thống phần thưởng. Ở hồi đói xong mình kèm sau khi, triệu long tiêu chuẩn bị tiếp thu hệ thống cực thưởng. Trạm phách đao là hoạt hình tử thần bên trong vũ khí, nếu như nói hoạt hình bên trong tử thần là chủ giác, như vậy trạm phách đao chính là bên trong tốt nhất vai phụ. Các loại phiền phức sán lạn trạm phách đao năng lực khiến người ta vì đó hoa mắt mê mẩn. Mặc dù chỉ là tùy cơ trạm phách đao, nhưng Triệu Long Tiêu vẫn mười phần mong đợi. Ở Triệu Long Tiêu xác nhận tiếp thu khen thưởng sau đại lao cũng không dài dòng. Rất nhanh Triệu Long Tiêu tay bắt đầu lo lắng. Một cái bình bình không có gì lạ thái đao ra hiện ở trong tay hắn. Là một luồng hơi lạnh thấu xương thâm nhập suy nghĩ của hắn thì, hắn bắt đầu biết mình trong tay cái này tên trạm phách đao. băng Luân Hoàn, tử thần hoạt hình bên trong 13 gỗ tệ ấy đội trưởng cũng là trong lịch sử trẻ trung nhất trở thành đội trưởng chính là thiếu niên thiên tài. Một cái đội trưởng cấp tử thần cường giả trạm phách đao lại bị Triệu Long Kiêu thu được, ở Triệu Long Kiêu thăng cấp mát chiến giáp cùng với hỏa trùng sinh mệnh, lần này Triệu Long Kiêu thực lực có sức bùng nổ tăng lên, thực lực tổng hợp có thể nói là đan kính võ đạo tông sư bên trong vô địch rồi. chương 137, phong ba lên. Tuy rằng tiêu hao lượng lớn danh vọng giá trị, thế nhưng Triệu Long Kiêu thực lực tăng lên tới một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Trước Triệu Long Tiêu tuy rằng thể phách gấp 10 lần so với người thường, nhưng thực lực nhiều lắm cũng là cùng mới vào đàn kính võ đạo đại sư gần như. Ở thanh đồng đế lăng bên trong có thể đánh giết đằng xà lãnh chúa cũng là bởi vì có đấu chiến tương trợ duyên cớ, mà bây giờ Triệu Long Tiêu không giống, bằng vào trạng phách đao năng lực. Hơn nữa đời thứ bảy mát chiến giáp đấu chiến, Triệu Long Tiêu có lòng tin ở đàn kính võ giả bên trong ngang dọc vô địch, mà xanh thảm tinh cầu ở bề ngoài đàn kính võ giả đã là đứng đầu nhất sức chiến đấu. Có thể tưởng tượng được Triệu Long Tiêu thực lực bây giờ mạnh mẽ đến mức nào Mà này còn chưa kết thúc Ở sự nghiệp tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển thời điểm Triệu Long Tiêu trả cách một quang thời gian liền đi một chuyến siêu nhân phòng thí nghiệm tiến hành tia gệm mạ chiếu giỏi Cứ như vậy trải qua 3 tháng đến đầu tháng 9 thời điểm Triệu Long Tiêu tổng cộng tiếp nhận rồi 10 lần tia gệm mạ chiếu giỏi Trải qua 10 lần tia gệm mạ chiếu giỏi Triệu Long Tiêu cảm giác mình bốn duy thuộc tính hình như là tiến vào một bình cảnh Tuy rằng tia gệm mạ còn hữu hiệu quả nhưng cũng không cách nào đang tăng lên triệu long tiêu 4 duy thuộc tính. Tốc chủ, triệu long tiêu. Cảnh giới, khóa gen 1 cấp, đan kính, kim đăng cảnh ảnh. Hệ thống đẳng cấp, LV4. Tên gọi, cách đấu đặc nhân. Sùng vật, mạ phẩm Năng lực, lục đạo luân hồi, lục đạo hài, hụt thân thể. Sơ cấp, sơ cấp cách đấu thuật, hải tạc vương rổ cờ sĩ kỳ. Ái kèm, mắc một hình chiến giáp, đấu chiến, trạng phách đao, băng luân hoàn. Sức mạnh, 19. 7. 8. Tinh thần, 19, 4, 8. Tốc độ, 15, Nam Nam Thể phách, 19, 9, 8. Hay là triệu long tiêu thực lực đạt đến cảnh giới nào đó duyên cớ triệu long tiêu bảng sở kỷ hiệu nhiều hơn cảnh giới phân chia. Điều này làm cho triệu long tiêu càng trực quan nhìn thấy chính mình đạt tới cảnh giới. Đan kính tổng cộng chia làm 4 tầng, vườn đan, hư đan, kim đan, bao đan. Triệu Long Tiêu lúc này cảnh giới nếu như bạo lộ ra không biết sẽ khiến cho bao nhiêu chấn động, còn trẻ như vậy Kim Đan Cảnh Cường giả đã có thể khai sáng ra một cái danh gia vọng tộc, thậm chí ngay cả cổ hạ đế quốc hoàng thất đều phải nghiêm túc đối phó vị này trẻ tuổi Kim Đan Cảnh võ đạo đại sư. Ở Triệu Long Tiêu không ngừng tăng lên thực lực mình thời điểm, một cái đột như lên sự tình làm dối loạn sự tiến bộ của hắn tiết ấu. Sau ba ngày xuất phát côn ngô sân mạch, Triệu Long Tiêu nhận được Trần Bách liên điện thoại sau dứt khoát đồng ý. Vừa vận thực lực của chính mình tiến vào bình cảnh kỳ, đi ra ngoài đi tới nhìn có thể hay không có điều thu hoạch. Ở chân bách liên gọi điện thoại cho Triệu Long Tiêu thời điểm hắn liền nhìn về phía mình phụ thân, gật gật đầu biểu thị Triệu Long Tiêu đã đồng ý. Vị thiếu niên này tông sư chả thật là khiến người ta xem không hiểu, hắn người ở cảnh giới này nói như vậy đều là chuyên tâm tu luyện để đột phá cảnh giới càng cao hơn, mà hắn không giống nhau bây giờ là sự nghiệp càng làm càng lớn. Chủ nhà họ Trần Trần Triều Dương nói rằng, Cũng không hiểu đến cái tên này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, làm ra cái kia siêu cấp trợ thủ hiện tại đánh giá giá trị đều sắp gần trăm ức, Ta xem nếu như cái kia siêu cấp trợ thủ lại có một lần trọng đại trương mới sợ là sẽ phải đột phá 10 tỷ thị giá trị. Trần Bách Liên cũng rất là không nói gì. Đem so sánh với Triệu Long Tiêu biểu hiện ra mạnh mẽ cá nhân sức mạnh, hắn thương mại mới có thể tựa hồ càng mạnh mẽ hơn, chế tạo siêu cấp trợ thủ đã trở thành toàn cầu tính bạo khoản áp. Trước tiên mặc kệ cái này, Chúng ta vẫn là chuẩn bị cẩn thận côn ngô sơn mạch chuyện tình, đây là người làm thánh hoàng môn đồ nhiệm vụ thứ nhất, vì lẽ đó vô luận như thế nào đều phải hoàn thành đến đẹp đẽ một điểm. Trần Chiêu Dương trịnh trọng nói rằng, ta hiểu, ở hoàng tộc vẫn không có chính thức tỏ thái độ trước, cái khác các thế lực lớn đối với ta có danh hiệu này có bao nhiêu mơ ước, lần này ta lên đường côn ngô sơn mạch bọn họ cũng nhất định sẽ nhận được tin tức. Trần Bách Liên nghiêm nghị biểu hiện nói rằng, Danh gia vọng tộc tuyệt đối sẽ không cho phép có thế lực mới tăng lên tới với bọn hắn vậy. Mức độ sau đó chia cắt có hạn tài nguyên, vì lẽ đó một khi bọn họ nhận được tin tức, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Trần Triều Dương trịnh trọng nói rằng, Cái này ta tự nhiên biết rõ, vì lẽ đó ta chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, nếu là có người muốn gây bất lợi cho ta, cái kia đến thời điểm liền chờ xem lạc. Trần Bách Liên một mặt thanh nhã nụ cười nói, Còn có, thiên nhi lần này phải cùng ta đi côn ngô Sơn mạch, nàng cũng nhận thức triệu long tiêu. Tin tưởng nếu có gặp phải nguy hiểm gì, Triệu Long Kiêu sẽ không liều mạng. Trần Bách Liên cuối cùng nói rằng, một bên khác vì thực hiện hứa hẹn của mình đi tới Côn Ngô Sơn, Triệu Long Kiêu cũng là dành thời gian xử lý khắp mọi mặt chuyện tình. Dù sao Trần Bách Liên nói cho hắn biết lần này nhiều thi một tuần lễ, chậm thi hai, ba thiên vì lẽ đó hắn phải bảo đảm chính mình không hề khoảng thời gian này công ty vận hành bình thường. Lúc này hắn cũng đã từ săn đầu công ty quản lý nhân trung chọn lựa một vị ra tới đảm nhiệm Tổng Giám Đốc phụ trách công ty hàng ngày sự nghiệp. Điều này cũng làm cho Triệu Long Tiêu có thể từ bận rộn công việc hàng ngày bên trong thoát thân ra, trừ một chút trọng đại quyết sách ở ngoài, những thứ khác công việc hàng ngày không cần Triệu Long Tiêu nhiều bận tâm. Bởi vậy Triệu Long Tiêu ở sớm thông báo các bộ môn chính mình muốn rời khỏi mấy ngày tin tức sau khi, đón lấy liền an tâm chờ đợi xuất phát nhật đến. Chờ đến xuất phát nhật, Trần Gia tự mình phái một chiếc xe đến Triệu Long Tiêu tiểu khu đón hắn, chờ đến tấn an phi trường thời điểm nhất thời bị Trần Gia vô cùng bạo tay gây kinh hãi. Thánh đổ. Các ngươi trần ra tác phẩm cũng thật là đại A. Đều máy bay thuê bao A. Leo lên trần ra máy bay thuê bao sau, Triệu Long Tiêu cảm khái nói rằng thực sự là giàu nước đố đổ vết A. Thánh đổ. Thánh hoàng môn đồ sao. Trần Bách liên nghe được Triệu Long Tiêu xưng hô đầu tiên là xưng sở, sau đó liền phục hồi tinh thần lại hết cách rồi, vì hoàn thành cản lao ra tử nhiệm vụ, trả giá một điểm đánh đổi lại được cho cái gì. Hơn nữa lần này nếu là không máy bay thuê bao, sợ không ngồi được người A. Trần Bách Liên cười nói, lúc này lại có lục tục người đến leo lên máy bay. Nhiều người như vậy. Triệu Long Kiêu đại khái đến một hồi có hơn 200 người đăng lên phi cơ, những thứ này đều là Trần Gia cường giả sao. Hơn 100 người quân chính quy, 20 vị ám kính cấp võ giả, 3 vị hóa kính cấp võ giả, còn có một vị hư hư thực thực cương kính đại sư cấp võ giả, lần này quân Ngô Sơn hành trình sợ là không bình yên a. Nhìn thấy Trần Gia tụ tập nhiều như vậy cường giả, Triệu Long Kiêu trong lòng nổi lên nhàn nhạt cơn sóng. Hắn cũng không có để ý, dù sao có thực lực sẽ không sợ bất kỳ vấn đề gì, ngay ở hắn chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, một đạo kiểu tiếu bóng người đi tới hắn ngồi xuống bên người. Trần Thiền, người làm sao cũng tới. Triệu Long tiêu nghi hoặc nhìn Trần Thiền, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì nhìn về phía Trần Bách Liên họ Trần, nàng cũng là các ngươi Trần ra người. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, Trần Thiền vẫn là hải thành Trần ra người thừa kế. Trần Bách Liên nói rằng, có chút ý nghĩa. Triệu Long Kiêu gật đầu cười nói sau đó liền cùng Trần Thiên rỗi danh trò chuyện, hai người nói chuyện trời đất nội dung cũng đều là liên quan với Vương Nhạc Nhạc đề tài. Ở đại khái 10 điểm 10 phân thời điểm, máy bay cất cánh, mà đang ở Triệu Long Kiêu lúc rời đi xem, có sau màn hát thủ bắt đầu đem móng vuốt đưa về phía Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật. Chương 138, Âm ưu chiếm đoạt. Xác định Hải thành Kiêu Long theo Trần Bách Liên xuất phát sao? Ở Bắc đều một tòa như vương phủ giống như to lớn bên trong tòa phủ đệ. Một cái đẹp trai thanh niên một mặt âm tà hỏi. Nguyên nhị công tử, người của chúng ta có ở chiếc phi cơ kia trên, vì lẽ đó tin tức tuyệt đối đáng tin. Ở thanh niên tuấn Mỹ trước mặt là một cái khỏe miệng có trí người thấp nhỏ người trung niên, giờ khác này hắn chính một mặt vẻ tham lam địa nói rằng có muốn hay không cùng chúng ta đồng thời chiếm đoạt hải thành tiêu long khai sáng cơ nghiệp, ngược lại tiểu tử kia ở côn ngô sơn mạch bên trong cũng chết chắc rồi. Các người cứ như vậy xác nhận hải thành tiêu long tiến vào côn ngô sơn mạch sẽ chết. Thanh niên Tuấn Mỹ một mặt do dự không quyết định vẻ. Phải biết hắn nhưng là có đan kính võ giả thực lực a. Thấp bé người trung niên phát sinh một trận tiếng cười càn dỡ đến, sau đó rồi cùng thanh niên Tuấn Mỹ thấp giọng nói một chút bí ẩn. Nếu thật sự bị các ngươi như vậy tính toán, cái kia tiểu tử này coi như là đan kính võ giả cũng chắc chắn phải chết. Rốt cục thanh niên Tuấn Mỹ nguyên nhị công tử lộ ra vẻ tươi cười đến. Chúng ta lúc nào động thủ? Còn muốn ở chờ một chút, dù sao tiểu tử kia tuy rằng đi rồi. Thế nhưng còn để lại vài bằng hữu ở, vì phòng ngừa hắn những bằng hữu kêu can thiệp kế hoạch của chúng ta, chúng ta còn cần lôi kéo mấy người cùng chúng ta đồng loạt ra tay. Tại sao còn muốn lôi kéo người khác cùng chúng ta đồng thời động thủ, chúng ta cổ hạ đế quốc thập tam gia tộc quyền thế một trong nguyên thị, ở thêm vào các ngươi triều sinh đường thực lực đều không thể nuốt vào toàn bộ chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật sao. Thanh niên Tuấn Mỹ Nguyên Nhị Công Tử có chút bất mãn nói rằng, có thể là có thể, có điều nếu là ở nhiều hơn một phe thế lực, chúng ta có thể đem hải thành tiêu long khai sáng công ty từng bước xâm chiếm hầu như không còn đối với nguyên nhị công tử tham lam thấp bé người trung niên khỏe miệng châm chọc lóe lên một cái rồi biến mất cái kia cũng đúng đây chính là giá trị hơn trăm ức công ty a hắn những kia đối tượng hợp tác không phải là nhân vật đơn giản tung khiến cho chúng ta song phương thực lực mạnh mẽ nhưng là vì để người vất nhất hay là muốn thận trọng một ít tốt hơn ngươi là lôi kéo thế lực kia nguyên nhị công tử hỏi ma đô hoắc thiên ngai người trung niên hồi đáp Bắc phương hổ. Nguyên nhị công tử biểu hiện chấn động, sau đó liền không ở nói thêm cái gì. Đúng rồi, lần này chiếm đoạt ba nhà chúng ta 433 phân không thành vấn đề đi. Hai người dường như đã tòm thâu triệu long kiêu sản nghiệp bình thường bắt đầu thương nghị lên song phương chiếm đoạt sau chia lãi tỷ lệ. Nay ở với bắt đầu đã nói, hơn nữa triệu sinh đường làm lần này tìm cách chủ lực, nhiều nắm nhất thành số lượng cũng là chuyện tất lẽ gì ngẫu Được rồi, sự tình chúng ta cứ như vậy định xuống. Chỉ chờ Hải Thành Tiêu Long tiến vào Côn Ngô Sơn mạch hậu thân chết tin tức xác nhận hạ xuống sau khi, chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu hành động. Ở sau khi Thương Nghị Thấp Bé Trung niên cùng Nguyên nhị công tử đồng thời nở nụ cười. Hồn không biết chính mình khai sáng thương mại đã bị người điểm ký thượng Triệu Long Tiêu trải qua nửa ngày phi hành sau khi rốt cục đi tới cổ hạ đế quốc Tây Bắc địa vực. Nơi này là cổ hạ đế quốc Long mạch khởi nguyên, vốn lượn sơn mạch khác nào cự long bình thường ngang qua với trên mặt đất, giống như là một tôn thần long ngọa nằm ở trên mặt đất bảo vệ vùng đất này. Triệu Long Tiêu một đám người một xuống phi cơ liền thẳng đến Côn Ngô Sơn Mạch dưới chân một thị trấn nhỏ, đây là tiến vào Côn Ngô Sơn Mạch cái cuối cùng khu dân cư, ở đây bọn họ tiến hành một lần cuối cùng tiếp tế, sau đó liền muốn đi vào Côn Ngô Sơn Mạch nơi sâu xa tiến hành tra xét. Ở chân ra một đám người làm cuối cùng chuẩn bị thời điểm, Triệu Long Tiêu tìm tới cửa hỏi dò một ít chuyện. Hiện tại nên có thể nói cho ta biết Côn Ngô Sơn Mạch bên trong rốt cuộc là có cái gì đi? Triệu Long Tiêu hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể vẫn nhịn xuống đây. Chân bách liên nợ nụ cười, sau đó sắc mặt trở nên túc giết kỳ thực trước đây bất kể là nhân loại chúng ta vẫn là yêu tộc, đều không phải là vùng đất này chúa tể, chân chính chúa tể đến từ chính lòng đất. Cảm giác từ khi thanh đồng đế lăng sau khi bây giờ thế giới dưới cái nhìn của ta là càng ngày càng ma huyễn, đơn giản là lật đổ ta khoa học nhận thức a. Triệu Long Tiêu cũng không ngoại ý muốn nợ nụ cười. Ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua một câu nói sao? Khoa học phần cuối chính là thần học. Trân Bách liên tiếp tục nói, chỉ là sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì, nguyên bản mặt đất thế giới bá chủ toàn bộ đều chuyển rời xuống đất, cũng bởi vậy, nhân loại chúng ta còn có yêu tộc có thể sinh sôi sinh lợi, trải qua hồi lâu sau trở thành trên mặt đất tân bá chủ. Vì phong ngừa dưới mặt đất đám người kia một lần nữa lao ra mặt đất, nhân loại chúng ta thánh hoàng thậm chí còn yêu tộc đại yêu môn tập trung sức mạnh phong ấn lòng đất văn minh cửa ra vào, vốn là mấy ngàn năm trôi qua đều không có dị động gì, mà đoạn thời gian gần đây... Côn ngô sơn mạch một ra lối vào xuất hiện dị động, vì lẽ đó cản lao ra tử để chúng ta đi tra nhìn một chút. Theo Trần Bách Liên dẫn chương trình, Triệu Long Tiêu rốt cục đối với mình lần này hành động có hiểu biết, lần này xem như là một lần tra xét nhiệm vụ. Nếu là phong ấn xảy ra vấn đề, Trần Bách Liên muốn đi chữa trị nó, dù sao làm thánh hoàng môn đồ này là chức trách của nàng. Cho tới nguy hiểm mà. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có, có điều mà hẳn là sẽ không nhiều. Dù sao nếu như lòng đất những kia tồn tại muốn sông ra đến đã sớm lao ra, sẽ không chờ tới bây giờ mới có dị động. Hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối sau, Triệu Long Tiêu liền an tâm xuống chuẩn bị đi trở về ngủ. Khi hắn cáo từ Trần Bách Liên chuẩn bị lúc rời đi, một cái bạch phát lao giả đạp lên vững vàng bước tiến đi vào Trần Bách Liên trong phòng. Đường lão, Trần Bách Liên đứng dậy nên tiếp, sau đó hướng về Triệu Long Tiêu giới thiệu vị này chính là ta từ Triệu sinh đường mời tới cương kính đại sư đường Thanh Viễn. Xin chào, Đường lão. Triệu long tiêu gật đầu ra hiệu liền chuẩn bị rời đi. Đã sớm nghe nói hải thành ra một cái tiêu long, không nghĩ tới tiểu hữu tuổi còn trẻ có thực lực như thế à. Đường thanh viện trong con ngươi hiện ra kỳ quang nhìn triệu long tiêu. Số may, chả có rất nhiều không thuần thục địa phương, còn cần hướng về lao tiền bối môn học tập. Triệu long tiêu khiêm tốn nói rằng, chỉ là vận khí tốt sẽ không tuổi còn trẻ liền nắm giữ đan kính võ đạo tông sư thực lực, chỉ là vận khí tốt cũng sẽ không mới 26 tuổi liền khai sáng lớn như vậy xí nghiệp. Đường thanh viễn trong con người né qua một tia tham lam sau sắc mặt lại trở nên một mặt thân thiết, tựa hồ dự định cùng Triệu Long Kiêu kết giao. Đường lao đối với ta hiểu rất rõ a. Triệu Long Kiêu nhìn vẻ mặt ôn hòa nụ cười đường lao lông mày hơi ngưng lại. Ta của hạ đế quốc xuất hiện như vậy thiên kiêu thiếu niên, chúng ta triều sinh đường tự nhiên là muốn quan tâm kỹ càng một phen. Tiểu hữu có hứng thú hay không gia nhập chúng ta triều sinh đường, có chúng ta triều sinh đường giúp đỡ, tiểu hữu ngươi còn có công ty của ngươi phát triển sẽ càng ngày càng thuận lợi. Đường lao ý tứ sâu xa nói rằng, con người của ta tự do quen rồi, vẫn là quên đi. Triệu Long Tiêu luôn cảm giác trước mắt cương kính võ đạo đại sư lời nói mang thâm ý, mặc dù là ở mời chào chính mình thế nhưng là một bộ ăn chắc ngựa khí của chính mình. Có mấy lời hay là trước đừng nói như thế mãn, hay là qua một đoạn thời gian ngươi sẽ thay đổi chủ ý cũng khó nói đây. Đường thanh viễn lộ ra một tia kỳ dị nụ cười. Cuối cùng Triệu Long Tiêu mang theo tràn đầy nghi vấn ly khai, luôn cảm giác mình tựa hồ bỏ quên cái gì. Trước 139, các loại mai phủ. Titan, giúp ta tra một chút cái này, triệu sinh đường là cái gì tổ chức? Triệu Long Tiêu ở trở lại gian phòng của mình thời điểm trực tiếp vận dụng Titan tiến hành tuần tra. Lấy Titan ở trên Inter không gì không làm được năng lực, rất nhanh sẽ tra ra người thường khó có thể phát hiện tư liệu, mà xem xong phần tài liệu này sau triệu Long Tiêu ánh mắt hơi ngưng lại. Triệu sinh đường Y Dược Tập đoàn, triệu sinh đường Sinh vật khoa học kỹ thuật tập đoàn, triệu sinh đường Bệnh viện, triệu sinh đường Dưỡng Sinh Quán. Nhiều vô số hơn trăm gia công ty, tổng cộng có mấy ngàn ức tài sản quái vật khổng lồ. Những công ty này nhìn như không có quan hệ, thế nhưng giống nhau tên liền cho thấy bọn họ lệ thuộc vào cùng một tổ chức. Trên căn bản đều là liên quan với chữa bệnh dưỡng sinh. Triệu Long Tiêu híp mắt lại, tựa hầu nghĩ tới điều gì bình thường thông qua titan có liên lạc siêu nhân phòng thí nghiệm. Hiểu hiểu, công ty chúng ta gần nhất có hay không nghỉ việc cùng đội nề. Triệu Long Tiêu sẽ liên lạc lại trên lâm hiểu hiểu sau trầm giọng hỏi. Có hai người nghỉ việc là thuộc về sơ cấp nghiên cứu viên Lâm Hiểu Hiểu nói rằng hai người này có hay không tham dự tiến vào tổ nạ Mị Sạ Sạ kỷ cùng rộp xỉ quả tổ ngọ mị hạng mục bên trong Triệu Long Tiêu sắc mặt ngưng trầm nói có một cái tham dự tia gậy mạ thí nghiệm còn có một cái tham dự siêu cấp huyết thanh thí nghiệm Lâm Hiểu Hiểu nghe ra Triệu Long Tiêu trong thanh âm nghiêm nghị âm thanh nghiêm nghị nói ông chủ có phải là bọn hắn hay không xảy ra vấn đề gì khả năng nghiên cứu của chúng ta hạng mục cùng thành quả đã bại lộ ở mấy người trước mặt Triệu Long Tiêu thở dài, chính mình vẫn là bất cần rồi, bảo mật công tác không có làm tốt. Chẳng trách triều sinh đường số này trăm tỷ tài sản bá chủ tập hợp tới muốn hợp tác với chính mình, sợ là đã nghe được cái gì tin tức. Ở cúp điện thoại sau khi, triệu Long Tiêu lập tức dặn dò ti tan chú ý chính mình dưới chướng công ty tình huống, nếu là có vấn đề gì nói ngay lập tức hồi báo cho chính mình. Mặc dù biết triều sinh đường có thể mơ ước mình thí nghiệm thành quả. Nhưng Triệu Long Kiêu cũng không nghĩ tới Triệu sinh đường lại gan to bằng trời chuẩn bị đối với mình dưới chướng công ty động thủ. Một bên khác ở đường Lão Ly khai Trần Bách liên căn phòng sau khi trở về phòng hắn ngay lập tức liền bấm một số điện thoại. Đại nhân, tiểu tử kia cự tuyệt ta hợp tác thỉnh cầu. Đường Lão ngữ khí cung kính nói rằng. Vậy thì tiêu diệt hắn, vậy hắn vĩnh viễn cắm ở Côn Ngô Sơn Mạch không nên để cho hắn đi ra. Một đạo khàn rộng khiến người ta nổi ra gà thanh âm chuyển ra hậu triều cơ đã bị cút. Tiền đồ vô hạn đan kính thiên kêu a, đáng tiếc ngươi làm sai lựa chọn. Đường lao nghe được đối phương chỉ thị sau lộ ra một tia sâu thẳm lũ cười đến. Ngày thứ hai vừa rạng sáng đã tiếp tế xong đội ngũ liền bắt đầu tiến vào côn Ngô sơn mạch bên trong. quần sơn bao lang nên tiếp đến mình lại một nhóm khách nhân. Bởi vì côn Ngô sơn mạch chưa qua khai thác duyên cớ, nơi này đường rất nguy đi. Mặc dù Trần Bách liên thuê mấy vị địa phương hướng đạo, một cái sáng sớm đi qua mấy trăm người đội ngũ cũng mới đi tới mười mấy cây số mà khoảng cách Trần Bách Liên nói chú cần đến chí ít còn có trên 100 km. Có điều đi ngang qua ban đầu thích hứng sau khi, lúc xế chiều đội ngũ tốc độ tiến lên bắt đầu tăng nhanh, một đám người đi tới sắp tới 30 km, mãi đến tận Thái Dương ánh chiều tà xuyên thấu loang lộ rừng cây lưu lại điểm điểm ánh vàng mới dừng lại dựng trại đóng quân. Ở đội ngũ lựa chọn một cái chỗ rửa nhai nơi đất chống dựng trại đóng quân sau, đường lao liền mang theo lệ thuộc vào chiều sinh đường mười mấy vị võ giả ra ngoài tuần tra. Nếu như nói trước Triệu Long Tiêu đối với đường lao xuất hiện vẫn không có gì quan trọng, thế nhưng ở chính mình từ chối vị này võ đạo đại sư hợp tác sau, hắn liền bắt đầu lưu ý lên vị này võ đạo đại sư. Đây là, ở Titan thông qua năng lực của chính mình hắt tiến vào một máy điện thoại di động sau, Triệu Long Tiêu thấy được đường lão một đám võ giả thị giác, mà bọn họ giờ khắc này chính đang một ít tầm thường hoa cỏ trên cũng một ít chất lỏng. Tuy rằng không hiểu đường lao đám người cách làm, nhưng Triệu Long Tiêu nhưng càng ngày càng có cảm giác không tốt. Mà loại này cảm giác xấu ở đêm khuya thì chiếm được nghiệp chứng. Ở hướng đông 2 giờ, một người chính mệt mỏi khốn đốn ngủ được chết chầm thời điểm. Triệu Long Tiêu bị trí năng đồng hồ đeo tay nhẹ nhàng chấn động cho làm tỉnh lại. Khi hắn mở mắt ra thời điểm đã có thể nghe được một trận nhẹ nhàng đến cực điểm tiếng bước chân của vờn quanh ở lều vải của hắn xung quanh. Sau đó hắn cũng cảm giác có đồ vật rơi xuống đất thanh âm. Không lâu sau đó có một luồng mùi thơm theo phong bay vào Triệu Long Tiêu trong lều vải. Đây tột cùng là có ý đồ gì Triệu Long Kiều con người nhắm lại cũng không có manh động, bởi vì đối phương thật giống cũng không có làm chuyện khác người gì, mà đối phương tựa hồ chỉ là đi nhầm đường giống như vậy, rất nhanh nhẹ nhàng tiếng bước chân của lại ly khai. Ở tiếng bước chân sau khi rời đi, một thanh em huyển như là ma xuất hiện ở vừa nãy tiếng bước chân xuất hiện vị trí, chính là lều vải của hắn xung quanh, lúc này có một cái dẫn đốt hương chính đang chậm chậm đối ngoại tản ra một luồng kỳ dị mùi thơm, mùi thơm bên trong mang theo an tâm an thần hiệu quả, tựa hồ có trợ giúp nhân ra giấc ngủ Đây là để ta tốt hơn ngủ sao. Triệu Long Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, hắn nhìn có chút không hiểu ý đồ của đối phương, thế nhưng trong lòng càng ngày càng cảm giác xấu để hắn lựa chọn tạm thời không trở về lều vải của chính mình. Sự tình làm xong chưa? Một bên khác ở hơi yếu ánh đèn bên trong, đường lao trô ở trong lều vải đi vào một cái thân ảnh chậm trởn. Ta mị hồn làm việc ngươi còn lo lắng sao? Một đạo kiều mị thanh em bên trong, một cái tràn đầy yêu diễm hơi thở nữ tử tiến vào đường lao trong lòng dẫn yêu hương đã thả ra. Rất nhanh sẽ có thể đem ẩn dấu ở côn ngô sơn mạch những yêu tộc kia lãnh chúa dẫn ra, mà cái kia trên thân thể người có chém giết yêu vật khí tức, tuy rằng thường người không thể phát hiện, thế nhưng đối với yêu vật tới nói nhưng lại như là ngọn đèn sáng giống như vậy, đến thời điểm nhất định sẽ có trận đại chiến. Đại chiến là khẳng định, không phải vậy làm sao có cơ hội diệt tiểu tử kia, người của chúng ta đã theo chúng ta chân hình thủy từ phía sau cùng lên đến. Đường lao một mặt tham lam đuốt ve trước mắt mỹ nhân trắng mịn ra thịt. Sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì áp chế một cách cưỡng ép ở chính mình tăng cao dục vọng sau chậm rãi ngồi xuống nhìn về phía triệu lòng tiêu vị trí. Lần này chúng ta nhất định phải đem ý hệ dược đường chủ giao phó sự tình làm tốt, sau khi chuyện thành công nhưng là có 10 ước lượng lớn tiền thưởng, không chỉ có như vậy, còn có ý gì dược đường bí mật nghiên chế kim thân đan, đây đối với võ giả chúng ta tới nói là vô thượng thánh phẩm A. An một viên có thể tăng lên gần gấp đôi tố chất thân thể, như vậy ta đột phá đến đan kính thì có hy vọng đường lao trong con người tràn đầy dã tâm hào con nói mười ức kim thân đan ý giải dược đường chủ lần này thật là cam lòng dốc hết vốn liếng a nữ tử như xả giống như quấn quanh ở đường lao trên người nhẹ đầu lưỡi khe liếm bên người ông lão vành hai trong thanh âm yêu dị mê hoặc làm cho đường lao thân thể run lên hận không thể cùng bên cạnh yêu tinh đại chiến 300 hiệp ông ngay ở đường lao thân thể có chút không nhịn được thời điểm một đạo nhỏ không thể nghe được tiếng nghẹn ngào cùng một luồng âm hàn khí tức bao phủ tới để thân thể của hắn run lên Chúng nó đến rồi, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, lần này chúng ta phải làm tốt ngươi ông. Đường lao trong con ngươi tỏa ra vẻ tham lam. chương 140, dẫn hồn hương, bỏ mình. Ở tiếng nghẹn ngào vang lên thời điểm, Triệu Long Tiêu ngay lập tức từ trong lều ngồi dậy, hắn cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc. Yêu! Triệu Long Tiêu đứng dậy thời điểm bên ngoài đã vang lên từng trận tiếng kêu thám thiết. Nhanh như vậy liền tấn công, làm sao một điểm khúc nhạc dạo cũng không có, tốt xấu ngươi cũng đánh lén một hồi à. Yêu hành động mau lẹ cực kỳ đã giết vào từng cái từng cái trong lều vải mở ra máu tanh tàn sát. Làm triệu long tiêu đi ra lều vải thời điểm, một con bộ lông màu đen to lớn sói hoang đánh về phía triệu long tiêu. giản kỳ ạ cụ. Triệu long tiêu đạp bước ra, trực tiếp là đem tản ra yêu khí, dài đến gần 2 mét màu đen sói hoang cho đánh giết đi. Gao gừ ở triệu long tiêu một cước đánh giết yêu lang thời điểm, xung quanh sáng lên từng đạo từng đạo xanh lét ánh sáng đến. Xung quanh có mấy chục đầu yêu lang ở mùi máu tanh hấp dẫn dưới nhìn về phía triệu long tiêu. Gào theo từng con yêu lang nhằm phía triệu long tiêu, triệu long tiêu vị trí trực tiếp đã biến thành tập lửa điểm. Cái tiêu che giả măng mọc điên cuồng dáng dấp mặc dù là triệu long tiêu đều chỉ có thể mang tính lựa chọn tạm lùi. Suột dị, gợp ô, lấy triệu long tiêu bây giờ tố chất thân thể đã có thể ung dung sử dụng tới cơ sở rổ cỡ xỉ kỳ đến, hơn nữa thi triển hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Hắn ngay đầu tiên liền thoát khỏi vòng gây Ngay ở hắn chuẩn bị tìm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận thời điểm, đám này mấy chục con yêu lang lại đuổi tận cùng không buông giết hướng về Triệu Long tiêu. Triệu Long tiêu mấy lần biến ảo chạy trốn phương hướng đều vô dụng, tựa hồ đang hắn vừa xuất hiện sau khi, hắn liền trở thành mấy chục con yêu lang phải giết mục tiêu. Chuyện gì thế này? Yêu lang tiến công triệt để thức tỉnh trong doanh chứng người, làm Trần bách Liên đi ra lều chạy nhìn về phía bị yêu bầy sói truy đuổi Triệu Long tiêu thì, nàng trong con ngươi né qua một tia phong mang đến. Tại sao có yêu vật tới gần cũng không biết? Còn có tại sao yêu bầy sói chỉ đuổi theo triệu Long tiêu một người? Nghi vấn của hắn không có người trả lời, ở nàng chuẩn bị lệnh để cho mình dưới chướng cường giả đối với triệu Long tiêu triển khai cứu viện thời điểm, lại là từng đạo từng đạo tiếng nghẹn ngào vang lên, từng đạo từng đạo màu xanh bóng như quỷ lửa vậy ánh mắt ở hắc ám trong rừng rậm xuất hiện. Chết tiệt, đây là chọc vào tổ hong vỏ vẽ sao. Vì sao lại có nhiều như vậy yêu vật tụ tập lại đây tiến công chúng ta? Nhìn lại là mấy chục đạo u quang sáng lên. Trần Bách Liên cũng giật ngụm khí lạnh sau cũng không kịp nhớ Triệu Long Tiêu, bắt đầu tổ chức nhân viên bắt đầu chống đối sắp xuất hiện yêu vật quẩn. Bắt đầu rồi, Lôi Khải, các ngươi chờ yêu bẩy sói đem hắn thể năng tiêu hao gần đủ rồi đang động tay, ghi nhớ kỹ không muốn bại lộ mình hành tích. Ở Đường lao nghe theo Trần Bách Liên dặn dò, xuất lĩnh một đám võ giả chuẩn bị chống lại yêu vật thời điểm, hắn nhỏ giọng quay về bên người một người cao lớn tráng hán phân phó nói: "Đường lão, yên tâm đi. Lần này vì đối phó hắn vị này trẻ tuổi đàn kính thiên tiêu, chúng ta có thể là chuẩn bị bắc phong một hình đạn hỏa tiễn đến thời điểm nhìn hắn có thể hay không lấy thân thể máu thịt đối kháng đạn hỏa tiễn tráng hắn lộ ra một tia âm u nụ cười đến thực sự là phiền phức quên đi bại lộ trạm phách đau đi một bên khác đối mặt yêu lang đuổi tận cùng không gông triệu long tiêu tức giận trong lòng không có chuyện gì tổng nhìn ta chầm trầm làm gì thật sự cho rằng lão tử bắt các ngươi những này lang tệ tử không có cách nào băng luân hoàn giết làm triệu long tiêu xuất hiện một cái màu đen đường đao thời điểm hắn và yêu bầy sói trong lúc đó nhân vật bắt đầu trao đổi đó là làm triệu long tiêu cầm trong tay băng luân hoàn giết vào yêu trong bầy sói thời điểm đám này thể phách cứng rắn như sắt yêu thú lại khiêng không được băng luân hoàn chém giết mỗi một lần băng luân hoàn xẹt qua đều có một con yêu lang thân thể bị cắt ra sau đó tinh lực cùng nội tạng phun trào rơi ra toàn bộ nơi đóng quân chỉ là những này tinh lực rất nhanh sẽ bị một luồng cực hạn hàn khí cho động lại trên mặt đất hình thành từng tòa từng tòa màu máu điều khác chết tiệt cái tên này không phải người đi coi như là đan kính võ giả sợ cũng không có thể đủ làm được trình độ như thế này. một bên khác nhìn yêu lang không ngừng chém năng hông, nơi đóng quân những người khác một trận sợ hãi, đặc biệt là cái kia từng tòa từng tòa màu máu tượng băng càng làm cho người kinh sợ. nguyên lai nhạc nhạc sư phó là đáng sợ như vậy người, hóa kính võ giả sợ là cũng không thể đỡ hắn một đòn đi. chẳng trách tỷ tỷ sẽ tiêu tốn to lớn đánh đổi xin hắn lại đây. một bên khác trần thiền ở vừa bắt đầu giết chóc thời điểm liền không cách nào nhị được ở trực tiếp ở bên cạnh nổ mạnh rất thổ. Đợi được nàng nhìn thấy giết chóc mất cảm giác, thời điểm lại chứng kiến Triệu Long Tiêu đại sát rất giết, cả người trắng bệnh sắc mặt sững sờ ở tại chỗ. Cái tên này lại trở nên mạnh mẽ, còn có vũ khí trong tay của hắn là thế nào tới? Trước đều không nhìn thấy hắn có lấy đâu a. Trần Bách liên một bên chống lại không ngừng xung kích nơi đóng quân yêu vật quần, một bên sắc mặt rung động nhìn ở mấy chục con yêu lang bên trong máu tanh tàn sát Triệu Long Tiêu. Gọi các ngươi truy, trả truy sao? Giết 30 đầu yêu lang sau khi Triệu Long Tiêu cũng cảm giác được một trận mệt mỏi, thế nhưng yêu bảy sói nhưng là không biết hoảng sợ giống như vậy, vẫn còn đang không ngừng xung phong Triệu Long Tiêu, giáng dấp kia tựa hồ Triệu Long Tiêu là bọn hắn cửu nhân dết cha. Cái tên này quả thực không phải người A. Hơn 30 đầu tương đương với hóa kính võ giả yêu lang cứ như vậy bị giết, Cũng còn tốt trên người hắn có dẫn hồn hương mùi thơm, không phải vậy đám này yêu lang cũng sớm đã lui, hiện tại có dẫn hồn hương, đám kia yêu lang coi như là chiến đến cuối cùng một con cũng sẽ không lùi bước. Toàn bộ nơi đóng quân đều bị Triệu Long Tiêu một người độc kháng mấy chục con yêu vật công kích mà kinh ngạc, bao quát muốn ám hại Triệu Long Tiêu đường lão. Hắn cũng rất vui mừng không có trực tiếp cùng Triệu Long Tiêu đối kháng, không phải vậy coi như là bọn họ nắm chắc bài cũng không nhất định sẽ thắng lợi. Có điều nhìn thấy Triệu Long Tiêu biểu hiện sau, hắn cũng âm thầm nhắc nhở chính mình kẻ địch như vậy nhất định phải nổ cỏ tận ốc, không phải vậy hắn còn sống quả thực chính là ác mộng a Lôi khải, chuẩn bị động thủ, dùng đạn hỏa tiễn giết chết Triệu Long Tiêu. Còn có để dạ thứ đồng thời ra tay, cần phải bảo đảm một đòn giết chết. Ở triệu Long Tiêu cùng yêu bảy sói chết dập đầu thời điểm, chính đang ngăn chặn yêu vật quần đường lao đột nhiên bí ẩn lấy ra một cái khéo léo ống nói điện thoại hạ lệ. Chủ nhân, giám sát đến một cái bí ẩn kênh, đối phương muốn vận dụng vũ khí nóng giết ngươi. Ở triệu Long Tiêu giết đến yêu bảy sói chỉ còn lại 7 con thời điểm, chí năng đồng hồ đeo tay bên trong chuyển gia ti tan âm thanh để giết đỏ mắt triệu Long Tiêu thoáng tỉnh lại. Ta cũng cảm giác không đúng Hóa ra là thật sự có người đang ám hại ta. Liên tục đánh giết mấy chục con yêu lang Triệu Long Tiêu đã cảm giác một trận mệt mỏi, thế nhưng hắn không có một chút nào hoảng loạn. Nhìn có thể hay không tìm ra có mấy người tham dự tính toán ta, đến thời điểm đồng thời thanh toán đi. Triệu Long Tiêu ánh mắt lạnh lẽo nhìn xoay quanh ở xung quanh mấy con đỏ mắt lên yêu lang trước tiên đưa các người ra đi. Xèo! Ở Triệu Long Tiêu dùng băng luân hoàn chu diệt một toàn bộ yêu bầy sói mấy chục con yêu lang sau khi hắn liền ngồi xổm ở yêu lang trên thi thể nghỉ ngơi. Mà tựa hồ nhận ra được Triệu Long Tiêu mệt mỏi buông lỏng tâm thần sau, một đạo kịch liệt tiếng nổ vang dền vang lên. "Đạn hỏa tiễn, cẩn thận a." Theo từng trận tiếng kinh hô, đang chỉ huy Trần Bách Liên sắc mặt tái nhợt nhìn về phía hỏa tiễn đầu đánh địa phương. "Ầm ầm." Theo một trận tiếng nổ vang dền, Triệu Long Tiêu vị trí đã hoàn toàn bị lửa đạn bao trùm ở. Chương 141, đấu chiến xuất thế. "Không, không muốn a." Nhìn Triệu Long Tiêu thân ảnh bị lửa đạn nuốt hết, Trần Bách Liên trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Chính mình thật vất vả tìm được giúp đỡ liền chết như vậy. Hơn nữa, triệu long tiêu lần này nếu không phải đáp ứng lời nói của hắn cũng sẽ không với hắn lại đây côn ngô sơn mạch, càng sẽ không chết. Là ai, vừa nãy là ai ra tay. Tâm thần kịch chấn sau khi Trần Bách Liên rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, lúc này nàng một mặt vẻ giận dữ nhìn về phía đạn hỏa tiễn phóng ra vị trí. Là ta. Lúc này đường Lão mang theo một tia cân nhắc nụ cười đi tới Trần Bách Liên trước người. Đường Lão ngươi, các ngươi chiều sinh đường. Trần Bách Liên có chút khó có thể tin nhìn trước mắt cương kính võ đạo đại sư. Nay chỉ là chúng ta triều sinh đường cùng triệu Long Tiêu trong lúc đó tư đoán mà thôi, cũng không ảnh hưởng lần này hợp tác. Đường Lao cười nhạt nói, triệu Long Tiêu với các ngươi triều sinh đường sẽ không có quan hệ, các ngươi tại sao làm như thế? Trần Bách Liên hít sâu mấy hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trước kia là không có, thế nhưng khi hắn nghiên cứu ra một vài thứ sau khi thì có, hắn nghiên cứu ra gì đó là chúng ta triều sinh đường cần thiết cũng là chúng ta nhất định phải bắt được gì đó. Đường Lao tử tổ nói, Trân Tiểu Thư làm thánh hoàng môn đồ muốn lấy đại cục làm trọng, không muốn bởi vì một kẻ đã chết liền hỏng rồi kế hoạch đi. Đường Lao một mặt chân thành nụ cười nói rằng dù sao, đây là ngươi nhiệm vụ tập luyện không phải sao. Làm sao ngươi biết? Trân Bách liên đáy lòng phát lệnh, sau đó lộ ra một tia hiểu ra vẻ xem ra chúng ta trần ra bên trong cũng có các ngươi nằm vùng A. Trân Tiểu Thư nói đùa, chúng ta triều sinh đường là thật tâm muốn hợp tác với ngươi. Vì lẽ đó dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Đường lao bất dĩ vi nhiên cười rộ lên. Lấy đại cục làm trọng Hợp tác. Trần Bách Liên yên lặng một lúc sau khi, bàn tay lặng lẽ ở sau lưng làm mấy cái động tác. Nếu là trước còn nói được, thế nhưng ở các ngươi làm ra chuyện như vậy sau khi, giữa chúng ta đã không có tín nhiệm có thể nói. Vì lẽ đó, coi như là đi hoàn thành thí luyện, ta cũng sẽ không cùng các ngươi tiếp tục hợp tác đi xuống. Đây cũng không phải là ngươi định đoạn. Đối với Trần Bách Liên từ chối. Đường lao tựa hồ sớm có chủ ý cười rộ lên. Giết cho ta. Trần Bách Liên dơ bàn tay lên quả đoán hạ lệnh Ca rồi ở Trần Bách Liên thủ hạ muốn động tác thời điểm. Một trận ca rồi trong tiếng, từng cái từng cái cầm trong tay xuống ống võ trang đầy đủ chiến sĩ từ trong rừng rậm sông ra vòng vây ở Trần Bách Liên. Tại sao lại như vậy? Trần Bách Liên tâm thần cực chấn. Dọc theo đường đi chúng ta đều thả chân hình thủy, như vậy thuận tiện chúng ta chiều sinh đường chiến sĩ cùng lên đến, vì lẽ đó ở chúng ta đi tới thời điểm. Chiều sinh đường chiến sĩ hay cùng sau lưng chúng ta hơn 10 dặm khu vực, ở ta quyết định muốn động thủ thời điểm, bọn họ liền ẩn giấu ở một bên. Đường Lao một mặt nắm chắc phần thắng vẻ mặt nhìn về phía Trần Bách Liên. Hiện tại Trần Tiểu Thư có thể cố gắng hợp tác rồi đi. Đường Lao nói rằng, các người đến tột cùng muốn cái gì? Tuy rằng bị băng bó vây, thế nhưng Trần Bách Liên sắc mặt bắt đầu trở nên bình tĩnh lại. Muốn cái gì? Chúng ta muốn người thân phận này. Đường Lao tựa hồ xác định có tình huống đều ở trong lòng bàn tay cũng không giấu giếm nữa mục đích của chính mình. Thánh hoàng môn đồ thân phận. Xem ra các ngươi Triều Sinh Đường nưu đồ rất lớn a. Đây là không cam lòng vẫn ngủ đồng với giới kinh doanh, chuẩn bị nhờ vào đó thân phận bước vào họa lộ a. Trần Bách liên tựa hồ xem thấu Triều Sinh Đường càng sâu tầng dụng ý cười lạnh. Không hổ là Thánh hoàng môn đồ, nhìn ra đúng là thấu triệt. Đường Lao nhún nhún vai nói rằng: "Bây giờ còn xin mời Trần tiểu thư nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi, hợp tác hoặc là từ chối." Trần Bách Liên lộ ra một nụ cười khổ đến, mình còn có cơ hội lựa chọn sao? Bây giờ chọn lựa tạm thời hợp tác còn có một tia cơ hội sinh tồn. Nếu là lựa chọn cự tuyệt, như vậy các nàng sẽ trực tiếp bị giết hết tại chỗ. Đương nhiên là cự tuyệt. Ngay ở Trần Bách Liên cảm giác mình không có lựa chọn khác chuẩn bị khuất nhục tiếp thu hợp tác thời điểm. Một đạo len ken mạnh mẽ thanh âm truyền ra. Người nào? Đường lao biến sắc mặt, khi hắn hướng về bốn phía nhìn một chút thời điểm ánh mắt đột nhiên động lại ở một đám mánh liệt thiêu đốt trong ngọn lửa. Này. Sao có thể có chuyện đó? Một bên khác lôi khải một mặt khó có thể tin vẻ mặt nhìn trong biển lửa chậm rãi đứng lên, bóng người thân thể máu thịt làm sao có khả năng đang nổ bên trong tiếp tục sinh sống, nhất định là gạt người, nhất định là gạt người. Thân thể máu thịt đương nhiên không thể chống đối nổ tung cùng hỏa diễm, thế nhưng sắt thép thân thể liền không giống nhau. Theo một đạo thanh âm trong trẻo, một bộ trắng bạc sắt thép chiến giáp chậm rãi trong biển lửa đi ra, tuy rằng sắt thép chiến giáp có chút ao hãm, thế nhưng tổng thể tới nói cũng không có bất kỳ hư hao. Đào cái dánh, ị man. Nhìn dường như sắt thép chiến thần giống như tắm rửa biển lửa thân ảnh, mấy người không nhịn được lao lao rồi một hồi con mắt. Triệu Long Tiêu. Không thể nào. Cái tên này biến thành ị man. Đối với xuất hiện ở cách đó không xa nổi tiếng sắt thép chiến giáp, chân bách liên cảm giác mình bà quan đều có chút lật đổ. Xèo. Ở Triệu Long Tiêu đấu chiến lấy chấn động phương thức mở màn sau, hắn dơ lên một cái tay trực tiếp là một cái hồ quang mạch xung pháo đánh về phía lôi khải. Làm lính đánh thuê Lôi Khải lúc này chả ở vào mộng quyền trạng thái, ai cái quái gì vậy có thể nghĩ đến thật sự ý rộng man sẽ xuất hiện ở trước mắt mình, làm trong điện ảnh sắt thép chiến thần cũ hiện tại trong thực tế thời điểm tất cả mọi người một loại đặt mình trong trong mộng cảm giác. Bởi vậy, làm đấu chiến một cái hồ quang mạch sung đánh tới thời điểm, Lôi Khải cũng không kịp né tránh, cũng không có cách nào né tránh đã bị ban trúng, cả người hóa thành một đống máu thịt muốn nổ tung lên. Chết tiệt, giết hắn cho ta. Đường Lao đã là kinh hãi gần chết. Nói xong thân thể máu thịt, ngươi làm sao mặc trên một bộ thần trang? Ngươi đây là đang trần truồng dối trá biết không? ầm ầm ầm làm triều sinh đường chiến sĩ điên cuồng hướng về đấu chiến thời điểm nổ súng, từng viên một viên đạn thậm chí cũng không có ở đấu chiến trên người lưu lại một kia dấu vết. Triệu Long Tiêu cũng không phải ngồi bị đánh người, trực tiếp là mở ra hình thức chiến đấu, ở một cái cái loại nhỏ giờ gì cô đạo đạn kích bắn sau khi đi ra ngoài, ở từng trận đình thai nhức góc trong tiếng nổ, toàn bộ thế giới đều thành tịnh hạ xuống. Nên chết tiệt! Này, sao có thể có chuyện đó? Đường lao lúc này nói chuyện đều có chút run run, chính mình mấy trăm cái võ trang đầy đủ chiến sĩ ở đối phương một làn sóng đạn đạo gột rửa sau khi liền triệt để ách hỏa, này sắt thép chiến giáp đến tột cùng là cái quỷ gì? Ca rồi. Lúc này đấu chiến chậm rãi đi tới đường lao trước người, sau đó đấu chiến giáp mở ra lộ ra trong đó triệu lòng tiêu đến. Triều sinh đường cứ như vậy muốn chết phải không? Thật lấy vì muốn tốt cho láo tử bắt nạt ta. Thực sự là không tức giận cũng làm lão tử là hẻo lộ kịch a Triệu Long Tiêu nói rằng. Cơ hội tốt, giết. Ngay ở Triệu Long Tiêu mới vừa nói xong, đường lão liền mưu toan lấy cương kính bạo phát đến tập kích Triệu Long Tiêu. Làm. Chỉ là ngay ở đường lão một quyền đánh vào đấu chiến trên người thời điểm, cũng chưa có sau đó. Người đã giả, đầu khả năng không tốt lắm khiến cho, là cái gì dũng khí cho ngươi có cái kia tự tin có thể đánh vỡ đấu chiến phòng ngự. Lẽ nào quả đấm của ngươi lực buộc phát so với Đạn hỏa Tiễn còn muốn mánh Triệu Long Tiêu nhìn một quyền đánh vào đấu chiến trên người sau sắc mặt trở nên gan heo vậy đường lao trên mặt lộ ra một tiêu kỳ dị nụ cười đến chương 142 giải quyết mầm họa cương kính võ giả lực buộc phát tuy rằng đồng dạng cuồng bạo đến thực điểm nhưng cũng không thể thật sự như Đạn hỏa Tiễn như vậy nổ tung lực kinh người chỉ là có thể dễ dàng có thể đánh sụp đi sắt thép đáng tiếc loại này sức bùng nổ sức mạnh gặp phải đời thứ 7 đấu chiến liền có vẻ rất vô dụng Dù sao đời thứ ba đấu chiến cũng có thể chống lại xe tăng đạn pháo công kích vũng chi là đời thứ bảy sắt thép chiến giáp, cương kính võ giả dẫn cho rằng hào đáng sợ nổ tung sức mạnh đối với triệu Long Kiêu không cách nào tạo thành thương tổn. Ngươi không thể giết ta, ta là triều sinh đường cương kính võ đạo đại sư, ngươi một khi giết ta triều sinh đường là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ở nhìn thấy không cách nào đối với triệu Long Kiêu tạo thành thương tổn sau, đường lão một mặt ngưng trọng cảnh cáo nói, này sẽ là của ngươi di ngôn. Chỉ là đối mặt đường lao chuyển ra triệu sinh đường cảnh cáo, triệu long tiêu thanh âm bình tĩnh chuyển ra. Ngươi có biết hay không triệu sinh đường mạnh mẽ đến mức nào, ngươi một khi giết ta rồi cùng triệu sinh đường bất tử không? Ở đường lao cảm giác được triệu long tiêu lạnh như băng cứng sát ý sau hắn đáy lòng có chút bối rối, ngay ở hắn muốn xả triệu sinh đường này lá cờ lớn thời điểm, đấu chiến động nhiên một quyền đánh ra đem đầu của hắn cho đánh nát đi. Làm đường lao thân thể không đầu dâng lên máu tươi ầm ầm ngã xuống đất sau cách đó không xa một tên nữ tử yêu diễm phát sinh một trận tiếng kêu sợ hãi ngươi ngươi giết hắn triều sinh triều sinh đường sẽ không bỏ qua cho ngươi nữ tử ngữ khí run cầm cập nói Ẩm. đáp lại cô gái là đấu chiến một cái hồ quang mạch sung, ở hồ quang mạch sùng mạnh mẽ nổ tung lực bên dưới của nàng nửa bên thân thể biến mất triều sinh đường không buông tha ta ngươi bây giờ nên hỏi ta có muốn hay không buông tha triều sinh đường vấn đề này triệu long tiêu âm thanh lạnh lùng bên trong tràn đầy lãnh khốc sát ý Trong lòng hắn đã quyết định đang trợ giúp Trần Bách Liên hoàn thành nhiệm vụ sau phải đi gặp gỡ một lần cái này chiều Sinh Đường, hắn đúng là muốn nhìn một chút cái này chiều Sinh Đường có cái gì sức lực có thể ám hại một vị đan kính võ đạo tông sư cấp bậc cường giả. Hắc, đang giải quyết hai người sau, Triệu Long Tiêu không để ý khắp nơi kêu lên may mắn còn sống sót triều Sinh Đường chiến sĩ đi tới Trần Bách Liên trước người, giúp ngươi đem một vài cặn bã loại bỏ đi ra ngoài, không cần cảm ơn ta, chúng ta mau mau hoàn thành nhiệm vụ đến thời điểm ta muốn đi ra ngoài đại não một cuộc. Triệu Long Kiêu hoán về Trần Bách Liên tâm tư sau nói rằng. Chả hoàn thành nhiệm vụ. Trần Bách Liên có chút không tự tin. Dù sao ở đường Lao chờ chiều sinh đường cường giả tử thương hầu như không còn sau, Nàng mang đến cường giả đã còn dư lại không có mấy. Lấy đội hình như vậy đi hoàn thành nhiệm vụ. Chả có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ tập luyện sao. Này không còn có ta sao. Cùng với mang một đám da mẹo. Còn không bằng mang một con mánh hổ. Triệu Long Kiêu nhìn ra Trần Bách Liên lo lắng tự tin nói rằng. Đúng vậy. Mặc dù mình mang tới cường giả tổn thất nặng nghề, nhưng còn có Triệu Long Kiêu cái này thần cấp đội hưu ở, lấy Triệu Long Kiêu biểu hiện ra thực lực vậy tuyệt đối, tuyệt đối một cái đại thô chân. Được, vậy chúng ta tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Long Kiêu lại một lần nữa bùng nổ ra thực lực cho Trần Bách Liên sung túc tự tin. Sau đó Trần Bách Liên tổ chức nhân thủ thanh lý hiện trường, đi ngang qua hơn một giờ thanh lý bên dưới, Trần Bách Liên thở hồn hển nhìn màu trắng bạc sắt thép chiến giáp, trên mặt lộ ra một tia vẻ hâm mộ. Loại này già trẻ phụ nữ trẻ em thông sát tinh tướng thần khí không chỉ có riêng là nam nhân Ngộng cũng là rất nhiều nữ hài yêu thích. Đang giải quyết bên trong gian nan khổ cực sau khi, triệu long tiêu cũng không có thả lỏng, bởi vì hắn cảm giác xung quanh trong rừng rậm tựa hồ xuất hiện cái gì nhân vật đáng sợ chính đang ngó chừng hắn. Chỉ là bị vướng bởi đấu chiến biểu hiện ra khủng bố lực sát thương, những này nhân vật đáng sợ cũng không có manh động, làm ánh bình minh luồng thứ nhất ánh sáng màu vàng nóng xuyên thấu bóng tối màn sân khấu sau. Triệu Long Tiêu cảm giác những kia nhìn mình chầm chằm chuẩn bị tùy thời động thủ tồn rời đi. Xảy ra chuyện gì? Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị biểu hiện đứng đấu chiến bên cạnh Triệu Long Tiêu, Trần Bách Liên hỏi. Không có chuyện gì, tu sửa một hồi chuẩn bị lên đường đi. Triệu Long Tiêu cũng không có báo cho Trần Bách Liên chính mình nhận biết được tồn tại. Trần Bách Liên tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ở tại bọn hắn khi xuất phát có binh sĩ trinh chắc đến từng cái từng cái to lớn vết chân còn có bỏ sát dấu vết. Nhìn ván cửa to nhỏ to lớn bàn chân còn có sâu đến mười mấy cm to lớn khe, Trần Bách Liên có chút hiểu được triệu lòng tiêu trước tại sao như vậy nghiêm nghị đối mặt. Thì, đây là vật gì ha? Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy bàn chân cùng với hắn tung tích Trần Thiền phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Lớn như vậy khổ người ngoại trừ yêu vật lanh chúa ở ngoài ở cũng không những vật khác, khó trách hắn sẽ như vậy đề phòng. Nếu là tối ngày hôm qua không có hắn làm kinh sợ xuất hiện yêu vật lanh chúa, chúng ta những người này đều phải chết. Trần Bách Liên lại là vui mừng, lại là mệt mỏi nói rằng. Cũng may là con đường sau đó trình trả tương đối bình tĩnh, đi ngang qua ba ngày tiến lên sau khi bọn họ rốt cục đi tới một chỗ ao hãm buồn địa bên trong. Mảnh này buồn địa trên có một lớn vô cùng bệ đá, nhìn tuy rằng khá là đơn sơ, thế nhưng triệu lòng tiêu nhưng là từ trên đài đá nhìn thấy từng cái từng cái phiền phức điêu khắc còn có hoa văn. Đây chính là ngươi phương muốn tìm. Ngoại trừ cái bệ đá này ở ngoài thật giống cũng không có cái gì có thể nhìn ra đồ Triệu Long Tiêu nghi hoặc nhìn về phía Trần Bách Liên. Có lúc xem đồ vật không thể nhìn đồng hồ diện. Trần Bách Liên cười cợt sau đi tới trên đài đá, sau đó tựa hồ đang nỉ non cái gì, đồng thời nàng hai tay ngưng tụ từng cái từng cái huyền diệu dấu tay. Đây là làm gì? Đối với ám hiệu sao? Dựa vào ở đấu chiến bên cạnh Triệu Long Tiêu có chút im lặng nhìn Trần Bách Liên. Dựa theo tỉ của ta lời giải thích, đây là mở ra chấn phong một ít cần phải chỉnh tự. Trần Thiên giải thích một câu sau khi một mặt hâm mộ nhìn uy vũ bất phàm đấu chiến. Ước ao sao? Có muốn hay không thí? Triệu Long Tiêu cười hỏi. Nghe được Triệu Long Tiêu hỏi do, Trần Thiên gật đầu hay cùng một cái đáng tin phấn vậy nhìn đấu chiến. Thời khắc này thiên tài thiếu nữ vầng sáng đã không hề, hắn chính là ý rồng man fans mà thôi. Chờ có cơ hội cho người thử một lần. Triệu Long Tiêu nở nụ cười, hiện tại thời cơ không đúng, bởi vì hắn cảm giác được mặt đất chuyển tới từng trận lay động cảm. Sau đó đang lúc mọi người kinh hai trong ánh mắt, to lớn bình đài chậm rãi hướng về hai bên tách ra, một cái đi về lòng đất cự đường hầm lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chúng ta đi thôi. Trần Bách Liên cũng không phí lời, trực tiếp xông lên trước tiến vào trong thông đạo dưới lòng đất. Ta phát hiện ta cùng dưới lòng đất nơi này thật sự có gắn bó keo sơn, đầu tiên là thanh đồng đế lăng, hiện tại lại có cái này, không biết dưới lại sẽ xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Triệu Long Tiêu cảm khái một câu sau khi liền trực tiếp mặc trên đấu chiến sau đó che chở Trần Thiền Tiến vào trong thông đạo dưới lòng đất. Mặc dù là thông đạo dưới lòng đất, thế nhưng cũng không tối tăm, tựa hồ có kỳ dị phát sáng vật chất trải rộng chỉnh cái lối đi. Triệu Long Tiêu rất nhanh sẽ đi theo Trần Bách liên bước chân, ở song phương một đường thuận lợi đạt đến tối dưới đáy thời điểm, một bộ bao la bức tranh trầm dại ở Triệu Long Tiêu đám người trước mắt trải rộng ra. Ở tại bọn hắn sâu vào lòng đất một kỳ lờ mệt sau xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. Mà bọn họ nhưng là ở trên không biên giới một cái trên bình đài, đứng trên bình đài nhìn xuống lại là một khối sáng lạn trí cực màn ánh sáng. chương 143, địa mạch 12 thị tộc. Màn ánh sáng tầng ngoài có vô số nòng nọc, tượng hình chờ kỳ diệu phù hiệu văn tự đang lưu chuyển, tình cảnh này để triệu lòng tiêu nghĩ tới hai chữ, kết giới. Lớn như vậy lòng đất không gian rộng rãi vô biên, không nhìn thấy bờ càng không nhìn thấy chiều sâu. Mơ hồ xuyên thấu qua sán lạn màn ánh sáng có thể nhìn thấy bên trong có từng tòa từng tòa rộng lớn mà lại bao la kiến trúc dấu vết. Đây chính là lúc trước các đời nhân tộc thánh hoàng thiết lập phong thiên đại kết giới. Ở trên bình đài Trần Bách Liên sau khi hít sâu một hơi đột nhiên lấy ra một cái lục lạc đến. Hoán trung thần. Trần Bách Liên hơi rung động lên trong tay lục lạc đến. Theo tiếng trung reo lên, màn ánh sáng kết giới dường như bị cảm hóa giống như vậy, từng đạo từng đạo hào quang phóng lên trời. Sau đó đang lúc mọi người trong ánh mắt của. Màn ánh sáng kết giới mở ra một đạo chỗ hổng, sau đó một cái to lớn bình đài chậm rãi từ màn ánh sáng bên trong trôi nổi mà lên. Đi thôi. Muốn đi vào màn ánh sáng bên trong kiểm tra phong ấn thiết bị có chưa từng xuất hiện vấn đề. Trần Bách Liên tựa hồ biết sẽ có biến hóa như thế. Cái thứ nhất bước lên bình đài, ở lưu lại 30 người bảo vệ đi về lối vào bình đài sau. Những người khác theo Trần Bách Liên tiến vào màn ánh sáng bên trong. Đây là. Theo bình đài hạ xuống, mọi người rốt cục nhìn thấy màn ánh sáng bên trong kiến trúc đó là từng tòa từng tòa như tháp trạng kiến trúc. Những này tháp không ngừng kích thích ra từng luồng từng luồng năng lượng bổ sung đến màn ánh sáng lớn bên trong, có chút tương tự với phát điện tháp. Trần Bách Liên sau khi rơi xuống đất rất nhanh kiểm tra lên những năng lượng này tháp trạng thái, thủ hạ của nàng phụ trách bảo vệ ở bên người nàng để ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ, mà triệu lòng kiêu lúc này liền có vẻ hơi không có việc gì, hỏi do Trần Bách Liên sau khi triệu lòng kiêu bắt đầu đi dạo lên. Nhân tộc buồn cười đến cực điểm Ở Triệu Long Tiêu xung quanh đi dạo thời điểm đột nhiên phát hiện có một nhóm vạn vẹo chữ viết khắc vào một tòa kiến trúc một bên. Ta tộc địa mạch 10 thị tộc nếu như nghĩ ra thế đã sớm xuất thế, cho rằng dựa vào một tầng phong ấn kết giới là có thể nhốt lại ta tộc, đơn giản là thật quá ngu xuẩn. Ầm ầm. Ngay ở Triệu Long Tiêu nhìn những chữ viết này thời điểm, toàn bộ hầm ngầm bắt đầu hơi lắc lư, loang thoáng càng là có một đạo đạo tiếng hô từ dưới nền đất nơi sâu xa truyền ra. Xảy ra chuyện gì? lúc này Trần Bách Liên tiếng kinh hô để Triệu Long Kiêu không có cách nào ở bình tĩnh đi dạo đấu chiến khác nào một chiếc thời cơ chiến đấu phóng lên trời khi đi tới Trần Bách Liên vị trí khu vực thời điểm đúng dịp thấy nàng trô ở khu vực mặt đất chấn động kịch liệt sau đó ra bị nẻ mở từng đạo từng đạo vết rách xuyên thấu qua từng đạo từng đạo vết rách mọi người thậm chí có thể nhìn thấy một máy đài trắng bạc kim loại lòng đất hoạt động món đồ quỷ quái gì vậy Triệu Long Tiêu trực tiếp là một cái hồ quang mạch xung đánh về phía đại địa bên trong theo tiếng nổ vang rền hưởng Một luồng nổ tung lực trực tiếp lật ngược một tảng lớn đất, sau đó một máy trắng bạc hình thoi cơ giới xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ca rồi lúc này máy này trắng bạc hình thoi cơ giới tựa hồ bị Triệu Long Tiêu công kích kích hỏng rồi bình thường bước lên từng trận khói xanh, đang lúc mọi người cẩn thận đề phòng thời điểm, hình thoi cơ giới đột nhiên xuất hiện một cánh cửa đường viền. Ở cửa mở ra sau, khói đặc từ trong môn phái tuôn ra, sau đó hai đạo vô cùng chật vật thân ảnh từ trong khói dày đặc truyền ra ngã quỳ trên mặt đất phát sinh từng trận tiếng ho khan kịch liệt. Phong kiến thức Đất này bên trong còn có nhân loại. Hai người trước mắt có loài người ngoại hình, chỗ bất đồng là con mắt của bọn họ là màu bạc làm cho người ta một loại cơ giới cảm giác lạnh như băng. Lúc này hai cái tóc bạc nhân loại cũng phát hiện mình chính bị một đám người dùng thương chỉ vào ở một trận bô bô trong tiếng. Tất cả mọi người có chút mộc quyền, đây là đâu quốc ngữ nói à? Làm sao nghe không hiểu? Không phải nói điệu nhân loại ngoài nói đều là tiếng Anh sao? Ở hai cái tóc bạc nhân loại ấn lại bên lỗ thai một cái màu bạc thai nghe điều chỉnh sau. Một đạo hán ngự chuyên gia. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Trần Bách Liên nghiêm nghị vẻ mặt hỏi. Bạch Ngân thị tộc lừng ngoã. Bạch Ngân thị tộc mang cát. Chúng ta là đến tiến hành xác định địa điểm tuần sát. Dù sao các ngươi lớn như vậy cái thiết bị ở đỉnh đầu chúng ta, nếu như vạn nhất ngày nào đó rơi xuống, chúng ta Bạch Ngân thị tộc trụ sở không được chơi xong. Chúng ta muốn xác định các ngươi bên này chưa từng xuất hiện vấn đề. Tựa hồ biết thân phận của Trần Bách Liên. Hai vị đến từ địa mạch mười thị tộc Bạch Ngân thị tộc người biểu hiện bình tĩnh nói. Không có cái khác ý đồ. Trần Bách Liên nhìn chằm chằm hai người tựa hồ muốn xem ra một ít gì. Nếu là có cái khác ý đồ chúng ta sớm liền mang theo chúng ta vũ khí đến mà không phải địa mạch xuyên toa cơ. Chỉ là đáng tiếc là, hai người biểu hiện trước sau chưa thay đổi, khiến người ta nhìn không thấu tâm tư của hai người. Nếu nói như vậy cái kia mời các ngươi rời đi đi. Chúng ta tự nhiên sẽ giữ gìn thật nơi này phong ấn kết giới. Trần Bách Liên không ở nói thêm cái gì. Hừ, tốt nhất như vậy, nếu như xảy ra vấn đề, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Hai người trịnh trọng cảnh cáo nói. Đây chính là vừa nãy đã thương chúng ta địa mạch xuyên toa cơ vũ khí. Ở một tên trong đó Bạch Ngân thị tộc người đi tu để ý bị tổn thương địa mạch xuyên toa cơ thì, một gã khác Bạch Ngân thị tộc đi tới đấu chiến trước người. Mặt đất bên trong thế giới cấp cố máy chiến tranh đấu chiến. Triệu Long Tiêu không chế được đấu chiến hướng về Bạch Ngân thị tộc người làm một cái ôm quyền động tác. Sao lại có thể như thế nhỉ? Không phải nói mặt đất thế giới trình độ khoa học kỹ thuật không cao sao? Lại chế tạo ra như vậy tính năng chiến giáp đến, hơn nữa còn chỉ là trung cấp cô máy chiến tranh, vậy hẳn là còn có cao cấp cô máy chiến tranh, trời ạ! Làm sao cùng ngoại giới truyền đưa tới tình báo không phù hợp? Bạch Ngân Thị tộc lại là một trận bô bô thành, lần này Trần Bách liên bọn họ vẫn là không có nghe hiểu, nhưng là thông qua Titan phiên dịch triệu Long tiêu nhưng là nghe hiểu đám này dưới nền đất người lại thật sự có người thâu lén đi ra ngoài, hơn nữa còn siêu tập mặt đất thế giới tình báo, xem ra thật sự không thể đơn thuần tin tưởng những người này nói. Triệu Long Tiêu tuy rằng phát hiện một ít tình báo, thế nhưng hắn bất động thanh sắc tiếp tục cùng Bạch Ngân Thị tộc người tán gẫu lên, mà theo tán gẫu hắn phát hiện lòng đất nhân loại phổ biến đều là năng lực giả, cũng tỷ như trước mắt Bạch Ngân Thị tộc người lại có khống chế kim loại năng lực, hơn nữa bọn họ năng lực điều khiển kim loại theo tuổi tác cùng tu luyện sẽ không ngừng tăng cường, vậy thì rất kinh người. Triệu Long Tiêu tuy rằng không biết một cái thị tộc có bao nhiêu người, thế nhưng chắc chắn sẽ không ở số ít. Nghĩ tới một cái thị tộc người người đều là năng lực giả, hơn nữa còn có 12 cái thị tộc năng lực giả, Triệu Long Tiêu đều có chút không rét mà run. Chẳng trách nhân tộc Thánh Hoàng muốn tiến hành phong ấn, này nếu như như ông vỡ tổ đều chạy đi ra ngoài, đó không phải là xã hội đại loạn, dù sao người bình thường đồng ý được pháp luật ràng buộc không có nghĩa là năng lực giả cũng đồng ý tiếp thu pháp luật ràng buộc. Mà Bạch Ngân thị tộc ở từ Triệu Long Tiêu bên này được một ít tin tức sau khi liền vội vàng cùng mình thông báo đồng thời lái xe địa mạch xuyên toa cơ một lần nữa chui vào đại địa bên trong biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Địa mạch 10 thị tộc đã có người trộm đi tới đất biểu thế giới. Ở xác nhận Bạch Ngân thị tộc sau khi rời đi, Triệu Long Tiêu liền đem mình lấy được tin tức nói cho Trần Bạch Liên. chương 144, lũ lượt kéo đến đả kích. Tại sao lại như vậy? Trần Bạch Liên một mặt vẻ khiếp sợ. Rõ ràng phong ấn cũng không có gặp sự cố, làm sao biết để địa mạch mười thị tộc người đi ra ngoài. Triệu Long Tiêu cũng không nhiều nói, trực tiếp đem vừa nãy titan tan phiên dịch ra âm tần thả cho Trần Bách Liên nghe, Trần Bách Liên lúc này mới xác nhận sự thực. Chuyện này xem ra phải nhanh hồi báo cho cản lao ra tử biết được. Trần Bách Liên lập tức có quyết đoán, bất quá hắn cũng không có lập tức xuất phát, mà là nhìn về phía Trần Thiền. Thiên nhi, ngươi bổ địa mạch thuật nên có thể ra cố nơi này địa tầng đi. Có thể có điều có thời gian hạn chế, gia cố một lần đại khái chỉ có thể kéo dài một năm. Trần Thiên gật đầu nói, thời gian một năm. Được rồi. Trần Bách Liên gật đầu, nàng dự định gia cố này một khối phong ấn khu vực, chỉ có muốn hay không địa mạch mười thị tộc người ở đi ra ngoài là có thể. Đợi được sau khi trở về liền tìm càn lao ra tử thương nghị đối sách. Trần Thiên biểu thị cần gần như ba ngày mới có thể hoàn thành tu bổ, triệu Long Tiêu tự nhiên là phải bảo vệ ở hai tỷ muội bên người. Mà đang ở triệu long kiêu bên này tiếp tục hành động thời điểm, khi hắn sau khi rời đi ngày thứ hai, cũng chính là đường lao đối với triệu long kiêu động thủ ngày thứ hai, hay là đang bắt đều trong gian phòng kia, đến từ triều sinh đường thấp bé người trung niên chính khuyên bảo nguyên nhị công tử. Nhị công tử, việc này không nên chậm trễ, người bên này vận dụng chính thức sức mạnh, mà chúng ta triều sinh đường nhưng là vận dụng dân gian sức mạnh, chúng ta hai bút cùng vẽ, một lần bắt chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty. Các người xác định hải thành kiêu long đã chết rồi sao? Nếu như không chết, đối mặt một vị đan kính võ đạo tông sư trả thủ, chúng ta nguyên gia cũng biết khiêng không được. Nguyên nhị công tử tuy rằng thèm nhỏ dãi triệu long tiêu sản nghiệp, thế nhưng không có nghĩa là hắn là người ngu, có mấy người có thể treo chọc có mấy người không thể treo chọc hắn vẫn là rất rõ ràng. Nguyên nhị công tử yên tâm, ở tối ngày hôm qua chúng ta nằm vùng ở Thánh Hoàng Môn Đồ trong đội ngũ người cũng đã phát tới tin tức nói đã dùng đạn hỏa tiễn đánh chết triệu long tiêu, người cũng biết đan kính võ đạo tông sư tuy rằng mạnh mẽ. Thế nhưng bị đạn hỏa tiễn bắn chúng vẫn là thân thể máu thịt võ đạo tông sư cũng không thể may mắn thoát khỏi với khó. Thấp bé người trung niên một mặt vững tin vẻ mặt, kỳ thực sáng sớm hắn còn muốn muốn liên lạc với đường lao, thế nhưng là không liên lạc với. Hắn tưởng đường suốt ngày leo đèo theo thánh hoàng môn đổ tiến vào côn ngô sơn mạch chi cắt đứt tín hiệu không thể đúng lúc liên hệ, vì lẽ đó cũng là không để ý. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới tràn đầy tự tin đường lao không chỉ có là bị triệu lòng tiêu đấu chiến bắn cho chết liên những chiều sinh đường đó tỉ mỉ bồi dưỡng được vũ trang chiến sĩ cũng tử thương hầu như không còn người toàn bộ đều chết sạch tự nhiên là chưa hề đem tin tức đúng lúc tặng lại trở lại mà hắn mang theo một cái không chân thực tin tức du thuyết nguyên nhị công tử tựa hồ vì nghiệm chứng tự mình nói thấp bé người trung niên trả lấy ra một tờ hình ảnh đến hình ảnh bên trong chính là triệu long tiêu bị đạn hỏa tiễn oanh kích bên trong bóng người bị nổ tung cùng hỏa diễm nuốt chửng một màn tình cảnh này xuất hiện để nguyên nhị công tử hạ quyết tâm được Ta vận dụng phía ta bên này sức mạnh, các ngươi vận dụng dân gian sức mạnh, ma đô hoác thiên ngay hay dùng thủ đoạn phi thường, chúng ta muốn cho công ty này sụp đổ, đến thời điểm chúng ta đang ra tay Nhật Bản. Nguyên nhị công tử lộ ra giường như xài lang vậy tham lam biểu hiện. Buổi tối bảy thì, đúng giờ động thủ. Thấp bé người trung niên trên mặt nẻ qua vẻ hưng phấn. Đến buổi tối bảy thì thời điểm, có một cái tin tức ngầm ở trong vòng truyền ra. Tin tức này tựa hồn là có người lộ ra ánh sáng siêu cấp trợ thủ đem người sử dụng việc riêng tư còn có tư nhân tư liệu bán cho hắn cho vay, tài chính, công ty bảo hiểm lấy thu được lợi ích. Với bắt đầu những tin tức này cũng không có bị người coi trọng, dù sao chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty siêu cấp trợ thủ tiềm lực bại ở nơi đó, nhân ra cũng không có cần thiết dựa vào bán ra khách hàng tin tức tư liệu tiến hành kiếm lời. Thế nhưng theo không ngừng hữu dụng hộ thậm chí còn chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty nghỉ việc công nhân yêu sách Những này tin tức ngầm bắt đầu càng truyền càng xa, cũng càng ngày càng thật. Cái gì? Có người ở Inter hát chúng ta. Ở Trư Thiên Tinh Không Khoa học Kỹ thuật tòa nhà văn phòng bên trong, Trình Khải đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, khi hắn biết được Inter truyền bá tin tức sau khi sắc mặt nghiêm túc đứng dậy. Ở đã trải qua lần trước người sử dụng tài liệu cá nhân tiết lộ sau khi, Triệu Long Kiêu liền đã phân phó Trình Khải nhất định phải làm thật nguy cơ quan hệ xã hội chuẩn bị, đặc biệt là siêu cấp trợ thủ càng ngày càng hưng hực sau khi, đỏ mắt người cũng là bắt đầu tăng lên. Bởi vậy ở sau khi lấy được tin tức này không tới 10 phút, Chính Khải Triệu khai bộ ngành hội nghị, sau đó không tới nửa giờ sau, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn chứng thực blockchain phát biểu một đạo làm sáng tỏ chứng minh. Có đạo này làm sáng tỏ chứng minh sau, Interfong 3 cùng tin tức ngầm bị ức chế một chút, tuy rằng còn chưa phải đoạn có nhân sĩ biết chuyện nhảy ra yêu sách, thế nhưng chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn công quan bộ môn cũng là ứng đối khéo léo. 2 giờ sáng chung thời điểm, Inter mới vừa hưng khởi bán người sử dụng tin tức phong ba mới vừa dừng lại, lại có fans sắp tới 8 triệu thực tên chứng thực blog đại V yêu sách, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật kỳ hạ siêu nhân phòng thí nghiệm tiến hành thân thể thí nghiệm. Này nhưng là một cái tuyệt đối cấm kỵ tính đề, mặc dù là ở 2 giờ sáng chung yêu sách, nhưng là là trực tiếp dẫn bạo liêu toàn bộ Inter. Theo một ít tham dự thí nghiệm nhân viên yêu sách, một tấn lại một tấn mánh liêu bắt đầu ở trên Inter rộng rãi vì là truyền bá. Làm trịnh khải 4 giờ sáng sớm bị nguy cơ công quan bộ bộ trưởng Vương Phi Phi gọi vào công ty thời điểm. Vị này thủ đoạn thẳng thắn dứt khoát trước chàng nữ cường nhân đỏ cả mắt. Đây tuyệt đối là có người muốn làm chúng ta tiết ấu. Đầu tiên là chuyển ra chúng ta bán người sử dụng tin tức cùng tư liệu. Tiếp theo lại tuân ra siêu nhân phòng thí nghiệm làm người thể thí nghiệm. Tuy rằng ta không biết công ty chúng ta dưới cờ cái này công ty con làm hạng mục Thế nhưng lấy triệu tổng nhân phẩm là tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này. Vương Phi Phi một buổi tối đều ở đây ứng đối liên tiếp mà đến nguy cơ, tuy rằng rất mệt mỏi, thế nhưng nàng biết mình không thể nghỉ ngơi. Nhân làm đối thủ một chiêu lại một chiêu đánh tới, không chút nào cho chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty cơ hội thở lấy hơi, tựa hồ không đem chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty một cước dấm chết quyết không bỏ qua. Người sai rồi. Ngay ở Vương Phi Phi cùng Trịnh Khải trao đổi thời điểm, một đạo âm thanh lanh lành chuyển vào phòng họp. Hiểu hiểu. Nhìn thấy một bộ già dặn vẻ lâm hiểu hiểu đến. Trịnh Hải đứng dậy lên tiếp. Chúng ta siêu nhân phòng thí nghiệm đúng là có tiến hành thân thể thí nghiệm. Thế nhưng người như thế thể thí nghiệm là người tình ta nguyện. Chúng ta cũng có cùng thí nghiệm đối tượng ký tên hợp đồng. Chúng ta trả giá một bút lượng lớn tài chính sau đó xin mời thí nghiệm đối tượng tham dự thí nghiệm. Trong quá trình này chúng ta cũng có âm tần video còn có hợp đồng làm chứng. Lâm Hiểu Hiểu đi thẳng vào vấn đề nói rằng, các ngươi siêu nhân phòng thí nghiệm đến tột cùng là làm cái gì? Làm sao biết tiến hành thân thể thí nghiệm? Vương Phi Phi có chút khiếp sợ Lâm Hiểu Hiểu nói nội dung, tạo phúc loài người. Lâm Hiểu Hiểu chăm chú nói một câu chi sau kế tục đạo ông chủ một lần cuối cùng liên hệ ta thời điểm liền có từng nói chúng ta phòng thí nghiệm có hai cái rời đi nghiên cứu viên khả năng bại lộ chúng ta siêu nhân phòng thí nghiệm tiến hành hai cái hạng mục, cũng chính bởi vì hai người này bộ môn thành quả, vì lẽ đó đưa tới quốc nội bá chủ mơ ước, ngoài ra còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, bởi vì ông chủ không ở, vì lẽ đó bọn họ dám đối với chúng ta động thủ. Trước 145, bỏ đá xuống giếng. Có ý gì? Đến tột cùng là ai đối với công ty chúng ta động thủ? Còn có tại sao ông chủ ở đây bọn họ cũng không dám động thủ? Lâm Hiểu Hiểu nói càng nhiều, chính khải hai người càng là mơ hồ. Bởi vì ông chủ bản thân thì có siêu nhân thực lực, hắn ở đây giống như là một cái định hải thần châm uy hiếp cái khác đối với chúng ta có ý đồ bọn đạo trích, có một số việc các ngươi sau đó sẽ biết. Lâm Hiểu Hiểu nói tới chỗ này trên mặt lộ ra vẻ nóng trông. Khi tiến vào siêu nhân phòng thí nghiệm sau hắn đã thấy thế giới thần bí một điểm nhỏ của tảng băng chìm. cũng biết phía trên thế giới này có siêu cấp cường đại cá thể tồn tại, mà Triệu Long Tiêu chính là trong đó người tài ba. Đến với kẻ địch của chúng ta mà. Triệu sinh đường các ngươi biết không? Ở Triệu Long Tiêu chuyện tình trên Lâm Hiểu Hiểu không có tiết lộ thêm, nhưng là đối thủ tin tức Lâm Hiểu Hiểu nhưng là tỉ mỉ nói cho mọi người. Kỳ thực ta có thể linh cảm đến Triệu sinh đường mục tiêu hẳn là siêu nhân phòng thí nghiệm. Bởi vì chúng ta thí nghiệm thành quả một khi nghiệm chứng ban bố nói đem sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới, mà chiều sinh đường có rất nhiều nghiệp vụ cùng chúng ta thí nghiệm thành quả là có xung đột. Lâm Hiểu Hiểu nói rằng, nếu là đối thủ, vậy chúng ta cũng không sợ, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, ta cũng không tin bọn họ có thể công phá chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể thủ đến già bản trở về, chúng ta liền thắng lợi. Vương Phi Phi hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối sau tự tin tràn đầy nói rằng, sợ là không có đơn giản như vậy a ở cha duyệt chiều sinh đường tư liệu sau, Trình Khải khắp khuôn mặt là vẻ dầu gì, sợ cái gì, chúng ta cũng không phải một mình phấn khởi chiến đấu, chúng ta còn có hợp tác đồng bọn. Lâm Hiểu Hiểu vỗ vỗ Trình Khải vai chấn An nói, thế nhưng sự thực ngoài Lâm Hiểu Hiểu dự liệu, ngay ở Lâm Hiểu Hiểu chuẩn bị tìm công ty mình hợp tác đồng bọn tìm xin giúp đỡ thời điểm, có người nhưng là ở sau lưng chọc vào một đau. thân thuyền máy vi tính, xét thấy Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật dở cho bị bợm duyên cớ. Chúng ta sẽ ngưng hẳn cùng Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật công ty hợp tác, đồng thời, ở đo lường suất siêu cấp trợ thủ có chào hàng người sử dụng tin tức hiểm nghi, chúng ta sẽ bảo lưu có khởi tố Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật công ty quyền lợi. Cái gì là sau lưng xuyên một đao? Thần thuyền máy vi tính dùng hành động thực tế diễn dịch cái từ này, ở Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật liên tiếp buộc lộ ra bê bối thời điểm, thần thuyền máy vi tính chính thức chứng thực blog yêu sách tựa hồ lập tức để mọi người nhận định Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật công ty có vấn đề. Phương Tổng, người tại sao có thể như vậy, siêu cấp trợ thủ tuyệt đối không có chào hàng người sử dụng tin tức, các người làm sao có thể không trải qua nghiệm chứng liền tùy ý biểu đặt sự thực đây. Đang bị thần thuyền máy vi tính ở sau lưng chọc vào một đao sau, có hơn 10 triệu đài thần thuyền máy vi tính tháo dơ DC quả thực siêu cấp trợ thủ, này không chỉ có là để siêu cấp trợ thủ thị trường giữ lấy suất ngừng ngắt, cũng làm cho chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật rơi vào dư luận báo tác. Sự thực chính là chúng ta đo lường đi ra siêu cấp trợ thủ có lưu lại hậu môn đánh cắp người sử dụng tin tức tư liệu, còn các người đến cùng có hay không chào hàng. Chúng ta còn cần tiến một bước nghiệm chứng. ở Trịnh Khải giận gọi điện thoại câu thông thần thuyền máy vi tính cao tầng thời điểm đối phương mấy câu nói liền đã phát điệu Trịnh Khải đem điện thoại cút rồi. Chết tiệt, tên khốn kiếp này mấy ngày trước vẫn cùng ta xưng huynh gọi để nói muốn cho chúng ta mượn siêu cấp trợ thủ đồng phong đồng thời tiến quân thị trường thế giới, trong nháy mắt liền trở mặt không quen biết, khốn kiếp. Dẫn dữ mở điện thoại di động mạnh mẽ nện xuống đất. Đây chính là thương trường không phải sao. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Lâm Hiểu Hiểu với bắt đầu cũng rất tức giận, thế nhưng nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Thần thuyền máy vi tính khả năng không là người thứ nhất ở sau lưng đâm chúng ta giao minh hưu, chúng ta muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Hiểu Hiểu nói rằng, mà trên thực tế nhưng lại như là cùng Lâm Hiểu Hiểu từng nói. Ở thần thuyền máy vi tính thanh minh để Trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty rơi vào dư luận phân tranh thời điểm, lại là một cái hợp tác đồng bọn phản bội để Trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty tựa hồ từ huy hoàng đỉnh mây ngã vào đáy vực. 6 công ty, xét thấy siêu cấp trợ thủ tồn tại có chào hàng người sử dụng tư liệu việc riêng tư hiểm nghi, chúng ta 6 công ty điện thoại di động sẽ toàn diện hạ giá siêu cấp trợ thủ áp đồng thời nếu có 6 điện thoại di động người sử dụng quyền lợi bị hao tồn chúng ta sẽ khởi tố Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty siêu cấp trợ thủ tồn tại lỗ thủng tạo thành nhóc điện thoại di động người sử dụng quyền lợi bị hao tổn. Chúng ta sẽ dùng pháp luật thủ đoạn kiên quyết giữ gìn người sử dụng quyền lợi. Theo Hồng Xanh biết điện thoại di động đại hán tuyên cáo, siêu cấp trợ thủ tựa hồ đã biến thành người người gọi có chuột chạy qua đường. Như vậy phản bội cùng biến hóa để Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật công ty tất cả mọi người vì đó sợ hãi. nay vẫn chưa tới một ngày thời gian. Làm sao cảm giác toàn thế giới đều ở đây châm đối với công ty chúng ta, Vương Phi Phi đối mặt lũ lượt kéo đến đã kích cảm giác da đầu đều sắp muốn nổ. Trịnh Khải biết đối với công ty chân chính thử thách đến rồi, nếu là lần này không có chịu đựng, Chư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật công ty tiền kỳ làm tất cả nỗ lực đều cũng sẽ vì là bọn nước. Bởi vậy, Trịnh Khải cùng mấy vị công ty nguyên lão lên dây cốt tinh thần, hoặc là đi cổ vũ sĩ khí hoặc là đi động viên lòng người, mà Trịnh Khải nhưng là phụ trách cùng còn giữ lại hợp tác đồng bọn tiến hành câu thông. Hô vào buổi trưa, Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật công ty biến hóa dẫn tới rất nhiều người quan tâm, rất thành công để cho bọn họ trở thành ngày đó điểm nóng đầu đề. Inter có thật nhiều phân tạp nhắn lại, không phải yêu sách siêu cấp trợ thủ chào hàng khách hàng việc riêng tư chính là đang dùng một ít giả tạo chuyện tình yêu sách. Trong đó không chỉ có là siêu cấp trợ thủ vấn đề, siêu nhân phòng thí nghiệm thân thể thí nghiệm cũng là mọi người chú ý tiêu điểm. Ở Trịnh Khải liên lạc còn giữ lại hợp tác đồng bọn tiến hành hiệp thương thời điểm, Lâm Hiểu Hiểu cũng không có là ngồi. Nàng đem hắn và thân thể thí nghiệm tự nguyện người ký kết hợp đồng, âm tần cùng video tuyên bố đến Interdy, đi. điều này làm cho liên quan với thân thể thí nghiệm ảnh hưởng xấu tiêu trừ một ít, dù sao cũng là song phương ngươi tỉnh ta nguyện thí nghiệm, bọn họ cũng không có cách nào nói cái gì. Mặc dù đang tâm linh đạo đức trên hay là đối với thân thể thí nghiệm bất mãn, thế nhưng nhân già siêu nhân phòng thí nghiệm nhưng là tiêu tốn của cải khổng lồ mời thân thể thí nghiệm tự nguyện người, vì lẽ đó bọn họ cũng không ở nói thêm cái gì. Ở siêu nhân phòng thí nghiệm đưa ra chứng cứ sau, để chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật ảnh hưởng xấu tiêu trừ một chút thời điểm, lại có tin tức xấu chuyển ra.